Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh Trung 601 Tân Bí Thư cho gọi Đối với chuyện của Tân Phượng Bành Viễn Trinh không công khai phát biểu bất cứ ý kiến gì Cho dù là chuyện phiếm Cũng không tham gia Bành Viễn Trinh trở lại thành phố Tân An vào buổi tối Lại nhận lời đến Mạnh Gia ăn cơm Từ miệng Mạnh Cường, hắn nghe được một số tin tức Nói là Đông Phương Nhân và các lãnh đạo chủ yếu như Chu Tích Thuấn Hàn Duy đã bàn bạc, trên nguyên tắc đã đồng ý cho Tần Phượng từ chức Theo thủ tục còn phải mở một hội nghị thường vụ để xem xét Xong rồi, báo tỉnh ủy và ban tỏ chức tỉnh ủy phê duyệt Nếu ở tỉnh phê chuẩn còn phải tiến hành thủ tục kiểm tra cót liên quan trước khi rời chức Toàn bộ quy trình đại khái cần gần một tháng Sáng hôm sau Đông Phương nhan triệu tập hội nghị thường vụ thành ủy Không ngoài dự liệu của mọi người Thời gian hội nghị chưa tới nửa giờ Thuận ly thông quá sơ Sơ Quy Quy O E Nơ Từ chức của Tần Phượng Tin Tần Phượng từ chức đã sớm truyền ra Có câu mỗi người đều có chí hướng của mình Mặt khác Ủy viên thường vụ không thể bỏ phiếu chống trong chuyện này Sau hội nghị Đông Phương Nham lập tức ra lệnh cho văn phòng thành ủy báo cáo bằng văn bản lên tỉnh ủy về việc từ chức của Tần Phượng Đồng thời qua điện thoại Đông Phương Nham cũng báo cáo với lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy về chuyện này Sáng hôm sau ban tổ chức tỉnh ủy đột nhiên đến thành phố tuyên bố bổ nhiệm Trước khi người của kinh ủy tới Không có tin tức nào Ngay cả đương sự là Đông Phương Nham hoặc Chu Kích Thuấn cũng chỉ nhận được thông báo vào buổi sáng Điều này có phần không bình thường 11 giờ ủy viên thường vụ tỉnh ủy Trưởng ban tổ chức Lý Lam Đích Thân tới Dẫn theo người của phòng cán bộ ban tổ chức cán bộ Thành phố triệu tập hội nghị toàn thế cán bộ từ cấp huyện trở lên Đông Phương Nham và Chu Kích Thuấn Một trái một phải cùng Lý Lam và người của ban tổ chức tỉnh ủy đi vào lễ đường thành ủy Toàn thể cán bộ đứng dậy vỗ tay như sấm Sắc mặt trầm mùng, Lý Lam đi trước lên đài chủ tịch Một trưởng phòng cán bộ của ban tổ chức tỉnh ủy theo sau Đông Phương nhằm lấy lại bình tĩnh Nhìn đám cán bộ dưới đài tầm mic vô lên cao giọng nói Các đồng chí, chúng ta bắt đầu họp Trước hết, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh ủy viên thường vụ tỉnh ủy Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lý và các lãnh đạo đến thành phố Đông Phương Nham vỗ tay trước, tiếng vỗ tay dưới đài vang lên xào xào Lý Lam mỉm cười, khom người chào Kế tiếp, mời trưởng ban Lý đại diện tỉnh ủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất Đông Phương Nham lập tức đi thẳng vào vấn đề Lý Lam đằng hắng một cái, trầm giọng nói Theo bố trí của tỉnh ủy và chỉ thị cụ thể của bí thư tỉnh ủy từ Cũng theo ủy thác của Ban tổ chức Trung ương Tôi đến tiên bố quyết định điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thành ủy Tân An và bổ nhiệm cán bộ mới nhất của Ban tổ chức Trung ương Căn cứ yêu cầu công tác, trải qua nghiên cứu, hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định Miễn chức ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư thành ủy của đồng chí Đông Phương Nhâm điều nhiệm đến tỉnh ủy công tác Đồng thời căn cứ bố trí nhân sự của Ban tổ chức Trung ương Đồng chí Đông Phương Nham đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy Trưởng ban thư ký Lý Lam vừa sức tiếng toàn hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt Bí thư thành ủy thăng chức lãnh đạo tỉnh ủy Đối với thành phố Tân An là chuyện tốt Cho thấy sự thừa nhận của tỉnh ủy đối với công tác của thành phố Tân An Trên đài Chu Tích Thuấn cũng tươi cười vỗ tay Vẻ mặt Đông Phương Nham hơi phấn chấn Làm quan hơn 20 năm Suốt cuộc thành công vượt qua cánh cửa cấp phó bộ Từ nay về sau Ông ta là quan chức cấp tỉnh Làm quan đến tận đây Coi như không uổng cuộc đời này Đông phương nham chậm rãi đứng dậy khom người chào dưới đài Rồi ngồi xuống Lý Lam cười cười tiếp tục nói Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Chu Tích Thuấn Làm bí thư thành ủy Tân An Lý Lam vừa nói xong Tất cả mọi người dưới đài đều chờ đợi câu tiếp theo của ông ta Chu Tích Thuấn lên làm bí thư thành ủy là chuyện phán đã đóng thuyền. Nhưng tỉnh ủy lại không miễn đi chức vụ chủ tịch thành phố của ông ta, không bổ nhiệm tân chủ tịch thành phố. Có nghĩa trong tương lai gần, Chu Tích Thuấn quản lý cả công tác ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân An. Trường hợp như thế này, nói chung là khá hiếm thấy. Liên tưởng tới lần tuyên bố bổ nhiệm đột ngột này của tỉnh ủy, có thể thấy Tỉnh ủy không nhất trí ý kiến về ứng cử viên chức chủ tịch thành phố. Không có quyết định. Thời gian chủ tịch thành phố kiêm chức bí thư thành ủy có thể dài. Có thể ngắn. Ở thành phố Trạch Lâm từng có bí thư thành ủy kiêm chủ tịch thành phố hơn một năm dưới. Một số cán bộ cấp phó thành phố ngơ ngác nhìn nhau. Trao đổi những cái nhìn phức tạp. Mà vẻ mặt biến đổi nhiều nhất. Chính là Hàn Duy. Tỉnh ủy tới bổ nhiệm vội vãi như vậy. Hàn Duy cảm thấy rất đột ngột Mà chủ tích thuấn kiêm chức như vậy cho thấy Nếu ông ta muốn lên làm chủ tịch thành phố Không dễ dàng chút nào Mạnh cường thì có một chút cảm giác hả ghê Hàn Duy chạy trọt giáo giết kết quả vẫn là công giá tràng Tuy vị trí tân chủ tịch thành phố vẫn chưa được xác định rõ ràng Nhưng quan trường hay thay đổi Sau này biến số nhiều lắm Lần này hàn suy không đạt được mục đích ở thời điểm thích hợp nhất Về sau càng khó khăn hơn Lý la đợi tiếng vỗ tay dưới đài lắng xuống Liền cao giọng nói Đồng chí Đông Phương Nham công tác ở Tân An, tỉnh ủy và Trung ương rất hài lòng Trong mấy năm qua Đồng chí Đông Phương Nham đoàn kết dẫn sát thành ủy Tân An và ủy ban nhân dân thành phố Tân An Cũng như cán bộ và nhân dân thành phố Đẩy mạnh cải cách mở cửa Xây dựng kinh tế, thành tích nổi bật, theo tỉnh ủy đề cử. Sau này trên cương vị lãnh đạo trọng yếu của tỉnh, đồng chí Đông Phương Nham tiếp tục vì đảng vì quốc gia mà công tác. Tố chất chính trị của đồng chí Chu Tích Thuấn vượt trội có năng lực làm việc và tinh thần đổi mới rất mạnh. Tỉnh ủy cho rằng đồng chí Chu Tích Thuấn đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Tân An là thích hợp và thỏa đáng. Mong rằng đồng chí Chu Tích Thuấn dẫn sắc thành ủy Tân An và Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An Tiếp tục đẩy mạnh công tác Giữ gìn sự đoàn kết ổn định của thành phố Tân An Bảo đảm kinh tế phát triển nhanh chóng Những lời phát biểu theo thủ tục ca ngợi cán bộ rời chức và khen ngợi và khuyến khích cổ vũ cán bộ được đề bạc của Lý Lam Nhanh chóng qua đi Lại tới lượt Đông Phương Nham và Chu Tích Thuấn phát biểu cảm nghĩ ý Việc bổ nhiệm của tỉnh ủy ngoài dự đoán của mọi người Nhưng chuyện ngoài dự đoán của mọi người còn chưa hết Sau khi hội nghị kết thúc Đưa Tiến Lý Lam xong Đông Phương Nham Thu dọn đồ đạc trong thời gian ngắn nhất Cũng không nhận tiệc tiến đưa của thành phố Chỉ gặp mặt Chu Tích Thuấn và một số lãnh đạo quan trọng thành phố Sau đó lên xe rời khỏi thành phố Tân An Vội vàng đến tỉnh ủy nhậm chức Bổ nhiệm của tỉnh ủy tới gấp Đông Phương Nham cũng đi rất gấp Tất cả đều có vẻ hơi bất thường Khiến một số lãnh đạo thành phố cảm thấy ngờ vực Đông Phương Nham đi rồi Chu Tích Thuấn lập tức chiều tập hội nghị mở rộng ủy viên thường vụ thành ủy Mở sống cho tất cả cán bộ cấp phó thành phố trở lên Trong cuộc họp Chu Tích Thuấn nói gì không rõ Nhưng nghe nói Sau đó Chu Tích Thuấn bắt đầu gọi các cán bộ huyện Nhất là cán bộ có thực chức lên nói chuyện Bành Viễn Trinh nghe được tin này, trầm ngâm Hắn còn chưa phân tích ra được đầu mối Văn phòng Thành ủy đã gọi điện thoại tới Tân Bí Thư Thành ủy Chu Tích Thuấn muốn gặp hắn nói chuyện Bảo hắn một giờ nữa đến văn phòng Bí Thư Thành ủy Chu Nhậm chức còn chưa đầy 24 giờ, Chu Tích Thuấn tìm mình làm gì Trên đường đến thành phố, Bành Viễn Trinh ngồi trong xe, suy nghĩ mãi mà không tìm được lời giải đáp Lái xe lão hoàng tăng tốc độ Lúc xe chạy tọa nhà thành ủy Câu nói của Tần Phượng vài ngày trước đó đột nhiên văng vẳng bên tai Bành Viễn Trinh Hắn nhớ mày lên trong lòng vừa động Chẳng lẽ Tiểu Phượng nói đúng Chu Tích Tuấn muốn rèn sắt khi còn nóng tiến hành điều chỉnh các cán bộ quận huyện, sắp xếp than tín của mình Như thế thì cũng quá gấp gáp đi Xe dừng lại dưới lầu Bành Viễn Trinh xuống xe Chầm rãi đi vào cơ quan thành ủy Đi thẳng lên văn phòng của Chu Kích Thuấn ở lầu 3 Trên lầu 3 là phòng làm việc của các lãnh đạo thành ủy Trưởng ban tổ chức Trưởng ban tuyên giáo Trưởng ban thư ký Phó Bí Thư phụ trách đảng và quần chúng Đối với nơi này Đương nhiên Bành Viễn Trinh không xa lạ gì Hắn thường xuyên đến báo cáo công tác với Hàn Duy. Mà văn phòng của Chu Tích Thuấn ở đầu phía đông của văn phòng Hàn Duy. Bảnh viễn trinh bước tới đúng lúc gặp Hàn Duy vừa đi ra. Bí thư Hàn. Bảnh viễn trinh vội dừng bước cười chào. Hàn Duy ngẩn ra. Tìm tôi. Bí thư Hàn. Bí thư Chu bảo là muốn gọi tôi đến nói chuyện. Bảnh viễn trinh khẽ cười. Hàn Duy ồ một tiếng phất tay. Bí thư Chu đang ở trong phòng làm việc cậu đi đi Bành viễn trinh gật đầu tiếp tục bước vào Hàn suy nhìn bành viễn trinh gõ cửa vào văn phòng Chu Tích Thuấn Nhưng mày Lại nuôi về phòng làm việc của mình bịch một tiếng Đóng cửa Từ chiều hôm qua Chu Tích Thuấn bắt đầu cho gọi các cán bộ trung tâm có thực chức đến nói chuyện Cơ bản đều là tâm phúc của ông ta Nhưng Bành Viễn Trinh cũng được Chu Tích Thuấn xem là một trong những tâm phúc của mình Được sủng án như vậy Khiến Hàn Duy bất ngờ Hàn Duy vốn cho rằng Bành Viễn Trinh là người của mình Bây giờ lại thấy như thế trong lòng có phần không thoải mái Khi quay lại phòng làm việc Hàn Duy không khỏi thấy khó chịu Cho rằng tiểu tử Bành Viễn Trinh này không thành thật Không ngờ âm thầm theo Chu Tích Thuấn Thật là không tin được Bí thư Chu Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh kính cẩn cười nói. Chủ tích vẫn buông văn kiện trong tay xuống, ngầm lên nhìn Bành Viễn Trinh, mỉm cười. Đồng chí Viễn Trinh, ngồi đi. Bành Viễn Trinh theo lời ngồi trên ghế sa long, tuy nhiên chỉ ngồi hờn một bên mông. Cho dù là làm bộ, ở trước mặt nhân vật số một thành ủy, hắn cũng phải tỏ ra kính cẩn và sợ hãi. Đồng chí Viễn Trinh, hôm nay gọi cậu tới đây, có hai chuyện muốn nói với cậu. Cậu đừng căng thẳng, đây không phải là cuộc nói chuyện chính thức của tổ chức Xem như cá nhân tôi tâm sự với cậu Chu Tích Thuấn cười, móc bao thuốc lá ra rút một điếu Lại ném qua cho Bành Viễn Trinh Cậu cũng hút đi Tương đương với thăng chức Bành Viễn Trinh châm thuốc lá, ngồi đối diện Chu kích Thuấn hút thuốc Ngoài mặt mỉm cười trong lòng lại âm thầm cân nhắc Chẳng lẽ Chu kích Thuấn thật sự muốn điều mình đến làm chủ tịch quận Tân An Nếu là như vậy, mình phải ứng phó như thế nào đây? Vốn bành viễn trinh không muốn rời khỏi huyện Lân. Trong quy hoạch tổng thể của mình, hắn có cùng tâm tráng trí muốn thay đổi hoàn toàn bộ mặt bần cùng lạc hậu của huyện Lân. Mà hiện giờ, huyện Lân như chiếc thuyền hỏng đã tu sửa xong, bắt đầu theo gió vượt sóng nhổ neo đi xa. Nhưng, là bí thư thành ủy, nếu chu kích thuấn khoan khoan điều hắn đến quan tân an, Trong trường hợp không thể thương lượng được, hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Hơn nữa, bản thân chuyện này là một loại trọng dụng và đề bạc, là cấp dưới, hắn không thể phụ lòng của ông ta. Im lặng một lát, Chu kích Thuấn bóp tắc tàn thuốc, cười cười nói. Đồng chí Viễn Trinh chuyện công tác bàn sau. Tôi có ý tưởng bước đầu này, muốn nói trước với cậu. Xin lãnh đạo chỉ thị. Bành Viễn Trinh cười đáp. Chu Tích Thuấn cười cười. Có thể cậu không biết. 3 tháng trước, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đưa ra ý tưởng quy hoạch xây dựng quận Tân An mới. Sau khi thành phố xin chỉ thị của tỉnh, lãnh đạo tỉnh rất coi trọng vấn đề này. Chỉ thị chúng ta mau chóng hình thành phương án hành động. Ban đầu, thành phố định cắt một phần quận Tân An, lấy khu vực xung quanh thị trấn Vân Thủy làm chính. Xây dựng khu kinh tế mới và khu kỹ thuật cao cấp hiện đại. Hai khu vực hợp lại Thường dịp quốc gia cải cách mở cửa Thực hiện rời trọng tâm kinh tế toàn thành phố về phía Bắc Gần đây tôi lại suy xét lại cảm thấy có thể điều chỉnh ý tưởng này một chút Tôi cho rằng nên cắt một phần quận Tân An và huyện lân hợp làm một Loại bỏ cơ cấu huyện Chính lý Hợp nhất các loại tài nguyên Tập trung lực lượng toàn thành phố quy hoạch và xây dựng trung tâm thương mại kinh tế chính trị ở phía bắc. Bước tiếp theo, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ rời đến khu vực phía bắc mà khu vực phía đông và phía nam hiện nay giữ lại khu công nghiệp nặng, làm khu thành thị cũ và cơ sở công nghiệp. Giọng Chu Kích Thuấn không nhanh không chậm, Bành Viễn Trinh nghe xong chấn động. Đây là một ý tưởng phát triển làm người ta khiếp sợ. Có lẽ Đây là ý tưởng được Chu Tích Thuấn suy xét đã lâu Nhưng bởi vì Đông Phương nham tại nhiệm mà không thể đẩy mạnh thực hiện ý tưởng cá nhân Chu Tích Thuấn đưa mắt liếc nhìn Bành Viễn Trinh một cái thản nhiên nói Cậu cảm thấy thế nào? Bành Viễn Trinh thở vào một cái đáp Bí thư Chu, xây dựng khu đô thị mới là điều không phải nghi ngờ Vị trí hiện tại của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Có rất nhiều xí nghiệp công nghiệp nặng Cho dù là bản thân việc xây dựng nội thành hay dung lượng kinh tế Cũng đã gần bão họa Nếu thành phố chúng ta muốn phát triển vượt bậc Nhất định phải nhảy ra khỏi vòng trói buộc này Từ góc độ này mà xem xét Tôi cho rằng ý tưởng của chủ tịch thành phố Chu là vô cùng sáng suốt Cũng là phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Tân An Tuy biết rõ là Bành Viễn Trinh đang cố ý cho mình uống nước đường Trong lòng Chu Tích Thuấn vẫn cảm thấy rất thoải mái. Phá lên cười ha hả Tôi tìm cậu đến, không phải để nghe lời nịnh nọt, mà là muốn nghe ý kiến và đề nghị của cậu. Bí thư Chu, chuyển rời trung tâm chính trị và kinh tế. Không chỉ cần có vốn đầu tư thật lớn, mà còn cần có thời gian và quá trình. Đồng thời loại bỏ cơ cấu huyện chỉnh hợp tài nguyên cũng không thể hoàn thành ngày một ngày hai. Mà thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Cho dù bây giờ huyện lân hợp nhất với một phần quận Tân An Cũng không đủ điều kiện đảm nhiệm công năng trung tâm toàn thành phố Bành viễn trinh rất huyện chuyển nói ra cách nhìn đích thực của mình Trước đó vừa nịnh một câu, sau đó mới đưa ra ý kiến cá nhân chân chính Về mặt nào đó mà nói, hắn cũng không tán thành kế hoạch rời nổi thành về phía bắc của Chu Tích Thuấn Chu Tích Thuấn nhớ mày cười Đương nhiên cần có thời gian Tôi xem trọng tương lai phát triển trong vài năm tới của huyện Lân. Đồng thời cũng xem trọng tiềm năng phát triển rất lớn của khu vực phía Bắc. Nói như thế, đồng chí Viễn Trinh, ít nhất tôi có thể làm việc ở Tân An 5 năm. Trong 5 năm này, chúng ta cứ hết sức cố gắng là đủ rồi. Bành Viễn Trinh nghe chú Tích Thuấn nói như vậy, biết ông ta đã hạ quyết tâm, suy xét một cách chín chắn. Hơn nữa, xem bộ dạng chắc chắn cũng đã được tỉnh tán thành Nếu không ông ta sẽ không mạnh miệng như vậy Nghĩ như vậy, bành viễn trinh nghiêm nghị và kính cẩn nói Tôi hiểu, bí thư chú Lãnh đạo có gì dặn dò, so, cứ trực tiếp chỉ bảo Chú tích vấn cười lớn Ý của tôi là như vậy chúng ta đồng thời làm quy hoạch về hành chính Hoàn thành thủ tục liên quan Trước cuối năm thực hiện mở rộng huyện Lân Mặt khác, khởi động việc loại bỏ thể chế huyện, ở thành phố thành lập tổ lãnh đạo loại bỏ thể che huyện, do tôi làm tổ trưởng, đồng chí Mạnh Cường làm tổ pháo thường trực, cậu đảm nhiệm tổ phó kiêm tránh văn phòng tổ lãnh đạo, phụ trách công tác cụ thể loại bỏ cơ cấu huyện, bành viễn trinh lên tiếng nhận lệnh nhưng đồng thời lại thầm thở sai. Nếu phải loại bỏ thể chế huyện, như vậy việc trình báo huyện nghèo cấp quốc gia của huyện Lân không thể thực hiện được rồi Tuy nhiên Sau khi loại bỏ thể chế huyện Xét nhận được tài nguyên của toàn thành phố và sự ủng hộ toàn lực về tài chính Điều này đối với huyện Lân Coi như là cơ hội phát triển ngàn năm một thuộc Hơn nữa Một khi huyện Lân được mở rộng Lấy thị trấn Vân Thủy làm chính Cộng với một phần quận Tân An Vô hình chung sẽ gia tăng tổng sản lượng kinh tế của huyện Lân. Nếu hoàn thành mở rộng trước cuối năm. Hơn nữa, các dự án mới được đầu tư đưa vào hoạt động. Thu nhập tài chính và tổng giá trị sản xuất của huyện Lân năm 1994 tăng gấp 2 lần là không thành vấn đề. Tốt lắm trên cơ bản chính là chuyện này. Sau khi cậu trở về, lập tức thực hiện tốt các công tác chuẩn bị. Tôi sẽ bảo thành phố phối hợp. Kết nối công tác với các cậu Chú Tích Thuấn phất phất tay Lát nữa tôi còn phải tổ chức một cuộc họp cậu đi về trước Được Bí Thư chu tôi về chuẩn bị Có chuyện gì sẽ báo cáo xin chỉ thị của lãnh đạo Bành Viễn Trinh đứng dậy cáo từ Sau đó trong hội nghị thường vụ thành ủy Chú Tích Thuấn đưa ra chuyện này Ông ta là là Bí Thư thành ủy Chuyện này lại được tỉnh mạnh mẽ ủng hộ Các ủy viên thường vụ khác đều bỏ phiếu tán thành Trên thực tế Thành phố đã sớm biết ý tưởng xây dựng khu đô thị mới này Chỉ là Chu Kích Thuấn đem ý tưởng này phát triển thêm Theo phong cách cá nhân của mình thôi Tin tức cứ như vậy truyền ra ngoài Khiến toàn thành phố chấn động Nhất là thị trấn Vân Thủy và vài địa phương sắp nhập vào với huyện Lân Gây bàn tán xôn sao Nội thành rời về phía Bắc thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rời về phía huyện Lân. Có nghĩa khu nội thành Tân An trở thành khu cũ, không còn là khu đầu mối then chốt về chính trị, kinh tế. Mà bởi vậy, địa vị lịch sử kéo dài mấy chục năm, sẽ không còn lại chút gì. Quận Tân An là nơi chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn đang lo tranh thủ chức vụ bí thư quận ủy. Vừa nghe tin này, lập tức trong lòng yêu ngụy lạnh, hứng thú xã rời. Nếu quận Tân An không còn là trung tâm nội thành, làm sao có thể tái bố trí cấp ủy viên thường vụ, bí thư quận ủy được? Ngay cả bây giờ y lấy được vị trí này tương lai bị cắt đi thì cũng không hay ho gì. Ngày 19 tháng 5, Thành ủy Tân An và Ủy ban Nhân dân thành phố Liên hợp gửi công văn đi, thành lập cơ cấu lâm thời tổ lãnh đạo loại bỏ thể chế huyện của thành phố Tân An. Do Chủ tịch Thành phố Kiêm Bí Thư Thành ủy Chủ tích Tuấn làm Tổ trưởng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Mạnh Cường làm Tổ phó Thường trực, Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân huyện Lân Bành Viễn Trinh đảm nhiệm Tổ phó kiêm tránh Văn phòng Tổ lãnh đạo. Văn phòng Tổ lãnh đạo đặt tại huyện Lân. Rất nhiều người đều chú ý tới chức vụ Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy của Bành Viễn Trinh Ký trong văn bản. Vừa khiếp sợ vừa có vài phần cảm thán Vì cán bộ cấp huyện trẻ tuổi này lại dũng cảm chọn gánh nặng Mà việc chọn gánh nặng như vậy đồng nghĩa với được thăng chức Trước khi gửi văn kiện này Ban tỏ chức thành ủy đã đưa xuống một văn kiện bổ nhiệm bành viễn trinh kiêm nhiệm phó trưởng ban thư ký thành ủy Nhưng không có bất kỳ phân công công tác nào Đó chính là một thư chức Tuy phó trưởng ban thư ký thành ủy cũng là cán bộ cấp huyện nhưng vị trí hết sức quan trọng, gần như tương đương với một trong những người phát ngôn quan trọng của thành ủy. Bình thường, phó trưởng ban thư ký thành ủy nếu có kiêm nhiệm sẽ làm bí thư huyện ủy, rất ít khi làm chủ tịch huyện. Mạnh Viễn Trinh giữ chức này, ngoài mặt là để dễ dàng cho triển khai công tác, khiến hắn có thể có tư cách ngang bằng vai vế với các bí thư huyện ủy. Đồng thời Ai cũng hiểu, một khi huyện Lân mới được hợp nhất xong và loại bỏ thể chế huyện thành công Bành Viễn Trinh sẽ đảm nhiệm chức bí thư quận ủy trung tâm nội thành thành phố Tân An Thậm chí hoàn toàn có khả năng tiến thêm một bước Kiêm chức ủy viên thường vụ thành ủy Trực tiếp vượt qua cánh cửa cấp phó giám đốc sở Chu Kích Thuấn mới vừa lên, Bành Viễn Trinh đã được trong dùng Khiến Bành Viễn Trinh bị gắn cách nhãn người của phe Chu Tích Thuấn Đây là điều bành viễn trinh không muốn thấy, nhưng không có cách nào khác. Có được tất có mất, điều đó là lẽ thường. Tin tức đến thì trấn Vân Thủy. Bí thư đảng ủy thị trấn Lý Tuyết Yến Chủ tịch thị trấn Cổ Lượng và các thành viên bộ máy lãnh đạo vui vẻ ra mặt. Thị trấn còn mở một hội nghị chúc mừng. Đối với thị trấn Vân Thủy mà nói, nhập vào huyện Lân cũng không có gì đáng vui mừng. Nhưng tương lai trở thành khu vực trung tâm của một đô thị mới Cũng là một biến đổi có tính lịch sử Đương nhiên, theo góc độ cảm tình cá nhân mà nói Bành Viễn Trinh là lãnh đạo cũ của thị trấn Các cán bộ trong thị trấn đều là cấp dưới trước kia của hắn Có thể tiếp tục theo Bành Viễn Trinh công tác Họ rất vui mừng Chủ tịch thị trấn cổ lượng vội vàng đẩy cửa phòng làm việc của bí thư đảng ủy thị trấn Lý Tuyết Yến cười nói Bí thư Lý, sao chúng ta không đi thăm lãnh đảo cũ của chúng ta một chút? Khoan đã công tác này thành phố còn chưa triển khai, chúng ta là cấp cơ sở nên khiêm tốn một chút. Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu. Tránh cho người ta nói này nói nọ sau lưng. Sợ gì? Bí thư Lý. Văn kiện của thành phố đã xuống tới đây. Ý kiến phúc đáp của tỉnh sẽ lập tức đến ngay. Cuộc dân chính thành phố đang tiến hành những bước thẩm tra và phê chuẩn cuối cùng Không tới mấy tháng nữa Chúng ta là thị trấn Vân Thủy thuộc huyện Lân rồi Cổ lượng không cho là đúng cười khá hả, nói Đã lâu rồi không được gặp lãnh đạo, chúng ta đi huyện Lân một chuyến đi Lý Tuyết Yến do so dữ một chút, mắt lói lên, nhẹ nhàng nói Được, chúng ta lập tức đi thăm Lát nữa tôi gọi điện cho chủ tịch huyện Bành hỏi lãnh đạo xem có thể hay không Hồi kinh Lý Tuyết Yến ngay trước mặt cổ lượng cầm điện thoại gọi cho Bành Viễn Trinh nhưng thật lâu vẫn không có người tiếp máy Lý Tuyết Yến ngẫm nghĩ một chút lại gọi điện thoại đến ủy ban nhân dân huyện Đầu dây bên kia là giọng nữ Xin hỏi chủ tịch huyện Bành có đó không Lý Tuyết Yến cười nhẹ hỏi Bên kia trả lời Chủ tịch huyện Bành đang đi họp ở thành phố. Gần đây công tác lãnh đạo bề bộ, bình thường rất khó tìm anh ấy. Xin hỏi chị là? Lý Tuyết Yến ồ một tiếng. Tôi là bí thư thị trấn Vân Thủy, khu Tân An. Phiền cô nói với chủ tịch huyện Bành là có đồng nghiệp ở thị trấn Vân Thủy có việc muốn tìm anh ấy. Khi nào anh ấy rảnh thì chúng tôi sang thăm hỏi lãnh đạo cũ. Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời lại cho chủ tịch huyện Bành. Nữ nhân viên công tác đầu dây bên kia thái độ rất khách khí Lý tuyết Yến bất đắc dĩ cút điện thoại nói Lão cổ, tôi nói có sai đâu Ở thành phố vừa mới đổi lãnh đạo, chủ tịch huyện Bành lại được tân lãnh đạo trọng dụng Nhất định là rất bận rộn Tôi phỏng chừng anh ta hiện tại đang ở thành phố tham dự cuộc họp không nhỏ Nếu không hẹn trước thì rất khó mà gặp Cổ lượng cười khổ thở dài nói Xem ra cũng chỉ có thể như vậy Bí cư Lý cô đang bận tôi xin phép về trước Nhìn theo bóng sáng của cổ lượng Lý tuyết lên không kìm nổi thở dài Sau đó quay đầu nhìn tấm ảnh chụp của bành viễn trinh treo trên tường khi còn tại nhiệm Đây là tấm ảnh chụp chung với toàn thể lãnh đạo thị trấn Vân Thủy Trong khoảng thời gian này cô liều mạng làm việc ý đồ là muốn bài trừ đi tình cảm trong lòng mình Nhưng mỗi khi cô sắp thành công thoát khỏi thì gương mặt anh Tuấn, nho nhã của Bành Viễn Trinh lại xuất hiện trong đầu của cô. Ai? Lý tuyết Yến con mắt đầy nước, chán nản quay đầu lại, nhắm hai mắt. Bành Viễn Trinh gần đây rất bổn bề công việc. Chu kích Tuấn Quan mới nhận chức đốt ba đống lửa. Đang thỏa thuê mãn nguyện triển khai kế hoạch phát triển của mình. Cùng lúc đẩy mạnh kinh tế và thu hút đầu tư, Rồi tiến hành điều chỉnh cán bộ các quận huyện và ban ngành trực thuộc thành phố. Ở thành phố không ngừng xuống tay, khiến từ trên xuống dưới loay hoay sức đầu mẻ chán. Bành viễn trinh ở thành ủy cũng có một căn phòng làm việc cho mình. Mặc dù chỉ trên danh nghĩ là phó trưởng ban thư ký thành ủy, là phó tổ trưởng tổ lãnh đạo và người gánh vác công việc cụ thể trong công tác thành phố Tân An rút lui huyện thành lập khu. Hắn hai ngày nay phối hợp với các bộ môn thành phố chiêng chống xùm men mà chuẩn bị trình báo thủ tục Mà bộ phận hành chính khu tân cũng được tính vào công tác ở huyện Lân Dưới sự chỉ thị của bí thư thành ủy Chu tích Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Mạnh Cường tự mình ôm lấy mọi việc Đây cũng là suy xét đến thân phận cấp bậc của Bành Viễn Trinh không đủ lực uy hiếp Buổi sáng, Bành Viễn Trinh gọi ủy viên thường vụ huyện ủy Phó Chủ tịch huyện Lý Minh Nhiên đến phòng, bảo thay thế mình phụ trách việc kết nối giữa huyện và thành phố, tiến hành thủ tục giai đoạn trước khi rút huyện thành lập khu. Lượng công việc rất lớn. Đối với Lý Minh Nhiên mà nói, đây chính là một lần khảo nghiệm quan trọng. Nếu là Quách Vĩ Toàn thì Bành Viễn Trinh nhất định là phải giao cho Quách Vĩ Toàn. Nhưng hiện tại Quách Vĩ Toàn đang theo dõi hạng mục khảo sát ở Giang Nam. Căn cứ sản nghiệp vật liệu mới rất quan trọng. Nếu không phải Quách Vĩ Toàn thì người khác rất khó mà đàm phán thành công những điều kiện có lợi cho huyện Lân. Sau khi phân công công việc cho Lý Minh Nhiên xong. Bành Viễn Trinh lại gọi điện thoại thông báo cho Quách Vĩ Toàn. Nói về chuyện hạng mục. Rằng Quách Vĩ Toàn không nên gấp gáp. Phải có kiên nhẫn đàm phán hạng mục này thật vững chắc. Cố gắng cuối tháng 7 bắt đầu vận tác. Sau khi xử lý xong tình hình công tác kinh tế, Bành Viễn Trinh lúc này mới rời khỏi phòng làm việc, hướng lầu 3 đi tới. Hắn muốn tìm chu kích thuấn xin nghỉ phép. Phùng Thiến Như dự sinh là cuối tháng 7, nhưng rất có khả năng phải sinh sớm. Đây là chuyện không ai nói trước được. Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như đã về nước trong nhà thúc sục hắn nhiều lần, bảo hắn trở về. Hôm nay là hạ tuần tháng 6. Cùng Thiến Như sắp sinh tới nơi, hắn bất kể thế nào cũng phải trở về Với thân phận của hắn chuyện xin nghỉ phép bây giờ có chút hơi khó Là Phó trưởng Ban Thư Ý Thành ủy và là thành viên tổ công tác chuyên nghiệp Hắn nhất định phải hướng Bí Thư Thành ủy Chu tích Thuấn để xin phép Đồng thời, là Chủ tịch huyện Lân, hắn cũng vẫn phải xin phép Bí Thư huyện ủy Hàn Duy Thứ nhất, bởi vì hắn với Chu tích Thuấn có qua lại gần Thái độ của Hàn Duy có chút lúc túng. Bành Viễn Trinh biết Hàn Duy trong lòng bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Trên quan trường, mọi việc đều thuận lợi chỉ là một lý tưởng tuyệt vời, hoặc chỉ nói là ảo giác. Bành Viễn Trinh không có khả năng lắc lư qua lại giữa Chủ tịch Thuấn và Hàn Duy. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn chu tịch Thuấn. Không cần nói Hàn Duy chưa trở thành Chủ tịch thành phố. Cho dù Hàn Duy trở thành Chủ tịch thành phố, Thì việc được Chu Tích Thuấn coi trọng và tín nhiệm, Bành Viễn Trinh cũng có thể vượt qua. Hơn nữa, Chu Tích Thuấn là nhân vật số 1 của thành ủy, là cán bộ cấp dưới. Dựa vào nhân vật số 1 thì cũng không có chuyện gì đáng nói. Bành Viễn Trinh ở văn phòng thành ủy đôi một lát. Có một bí thư quận ủy một khu đang báo cáo công việc với Chu Tích Thuấn. Hắn không tiện đi vào. Lúc này đây, thành phố tiến hành điều chỉnh nhân vật số một các khu huyện và ban ngành trực thuộc thành phố độ mạnh yếu rất lớn. Không ít người đều lo lắng mình có mặt trong danh sách điều chỉnh. Liện lương theo danh nghĩa đến thành phố thăm viếng chu tích thuẫn, hoặc nịnh nọt, hoặc bề ngoài trung thành để thăm dò. Đồng thời cũng là bát tiên quá hải, mỗi người đều tự thể hiện thần thông của mình. Ở thành phố, rất nhiều số lượng cán bộ điều chỉnh trên cơ bản là mới cũ luôn phiên. Bí thư cũ đi rồi, bí thư mới lên đài sẽ trước tiên điều chỉnh cán bộ. Thứ nhất là dựa theo suy nghĩ của mình mà tiến hành quyền lực bố cục và một lần nữa tẩy bài. Thứ hai là triển khai quyền uy vô thượng của bí thư thành ủy. Bành viễn trinh nghe được bên ngoài có đồng tính thì biết người nọ bên trong đã đi ra, thì liền nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi, chu tích phấn thanh âm có chút mỏi mệt, khàn khàn. Thi hành chính trị mới, không chỉ có nhiệt tình chính trị mà còn cần có kinh lực và thể lực hùng mạnh Đây là điều không thể nghi ngờ Bí thơ Chu Bành Viễn Trinh tiến vào cười nói Viễn Trinh, mau ngồi đi Chu Tích Tuấn thấy Bành Viễn Trinh thần sắc vốn kiêu ngạo lập tức buông lỏng xuống Nhìn Bành Viễn Trinh như một tâm phúc của mình Đương nhiên, đây cũng là một nghệ thuật lãnh đạo Bí thư chú, là như thế này tình hình công tác kinh tế tôi đã an bài xong Tôi muốn xin lãnh đạo nghỉ mở ngoặt vung hết vài ngày Vợ tôi sắp sinh rồi, tôi muốn đến thủ đô chăm sóc cô ấy Bành viễn trinh cười, cũng không nói lời vô nghĩa trực tiếp vào đề chính Chú tích tuấn ngẩn ra, bật cười ha ha Đây là chuyện tốt Đồng chí viễn trinh, xin chúc mừng Nhưng sau khi đến thủ đô rồi cũng phải thông báo cho thành phố biết Đem phương thức liên lạc với cậu cho thành phố và huyện biết. Không thể bởi vậy mà làm trễ nai công tác. Đương nhiên trừ phi công tác quá lớn, ngoài ra thì cậu có thể yên tâm ở lại thủ đô mà chăm sóc vợ mình. Chu kích huấn sảng khoái như vậy thì Bành Viễn Trinh trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, liền đứng dậy, nói lời cảm ơn. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Tôi xin phép ra về. Ừ, đi, đi. Chu kích huấn phất tay nói. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày nay thật sự chống đỡ không nổi. Bành viễn Trinh rời khỏi văn phòng của Chu Tích Thuấn. Đến phòng làm việc của Hàn Duy. Hơi do dự một chút rồi gõ cửa bước vào. Hàn Duy đang xem báo, hứng chí cũng không cao. Gần đây ông ta hơi rảnh rối. Ở tỉnh bên kia chậm chạp không có đồng tính. Lãnh đạo sau lưng ông ta ám chỉ nói lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy không có tỏ thái độ. Xem điều bộ này, Chu Tích Thuấn sẽ là Bí Thư Thành ủy kiêm chủ tịch thành phố sẽ mấy tháng, thậm chí dài hơn Bí Thư Hàn Bành Viễn Trinh mỉm cười Hàn suy ngẫm đầu nhìn Bành Viễn Trinh, như cười như không nói Đồng chí Viễn Trinh ạ Đồng chí gần đây công việc bề bộn, hôm nay sao rảnh mà ghé chỗ tôi vậy Bí Thư Hàn, vợ tôi sắp sanh Tôi xin phép nghỉ mấy ngày về chăm sóc cô ấy Bành Viễn Trinh nghe ra trong giọng nói của Hàn Duy có ý chân biếm nên làm bộ không nghe thấy trực tiếp mở miệng xin phép Hàn Duy nhú mày nói Hiện tại công tác của thành phố khá bận cậu làm sao mà đi được Đương nhiên, vợ sinh con thì đây cũng là chuyện đại sự Nhưng tôi vi vọng cậu có thể không làm chẩm trễ công tác Thôi cậu cứ an bài công việc của mình, duy trì phương thức liên lạc là được Nếu bên này có công tác quan trọng thì tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm cậu Mạnh Viễn Trinh đã chuẩn bị xong, sáng ngày thứ hai ngồi xe lửa trở lại thủ đô Tuy nhiên, hắn không đi một mình Cùng đi với hắn đến thủ đô còn có vợ của Mạnh Cường Trương Mỹ Vì Phùng Thiến Như cũng là con cháu của Mạnh Gia, vợ của cháu ngoại trai Cô sinh con Mạnh Gia cũng phải coi trọng Trực tiếp bảo Trương Mỹ Vì làm đại diện Mang theo một ít đồ dùng cho sản phụ và em bé theo đúng phong tục địa phương Trước tiên vào thủ đô thăm hỏi Phùng Tiến Như Khi tới thủ đô, xe của Phùng Gia đã chờ sẵn tải trạm xe lửa Chở Trương Mỹ Vị và Mạnh Viễn Trinh về biệt thự của Phùng Gia Trương Mỹ Vị dù sao cũng là đại diện của Mạnh Gia bên nhà mẹ đẻ của Mạnh Lâm Để tỏ lòng tôn trọng, vợ chồng Phùng Bá Lâm đại diện cho Phùng Gia mở tiệc chào đón tại khách sản Yến Kinh Trương Mỹ vì lần đầu tiên bước vào Phùng ra nhà cao cửa rộng nên có chút thủ sủng nhược kinh Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như không có tham dự mỡ tiệc Vợ chồng lâu ngày không gặp nên trốn trong phòng không ra ngoài Người trong nhà cũng không muốn quấy dày đồ ăn đều được mang đến tận phòng Nhưng Mạnh Lâm và Tống Dư chân dù sao cũng lo lắng cho sức khỏe của Phùng Thiến Như Cách mấy giờ đều đến hỏi thăm Đến buổi tối Khi sắp sửa đi ngủ Tống Dư chân cẩn thận đến phòng dặn dò nhiều lần Xét sợ Bành Viễn Trinh không cẩn thận lại Ngơ Phùng Thiến Như Bành Viễn Trinh không biết nên khóc hay nên cười Nhưng bề trên yêu thương như vậy Hắn cũng không tránh được Cuối cùng khi Phùng Thiến Như đã ngủ say Hắn ôm lấy gối sang nằm ở vế salon Sáng sớm hôm sau Khi hắn còn chưa tỉnh ngủ Thì cửa phòng ngủ đã vang lên tiếng gõ cửa Hắn dây dây mắt Ngẩn đầu thì thấy giường của Phùng Thiến Như trống giống Lúc này Phùng Thiến Như hay có thói quen lặng yên rời giường xuống lầu hoạt động Ở Mỹ cô được bác sĩ căn dặn bảo cô phải siêng hoạt động trước khi sanh Sẽ có lời cho việc sinh đẻ sau này Mời vào Bành viễn trinh ôm chăn ngồi dậy Con gái của chú ba Phùng lâm lâm đẩy cửa bước vào Nhìn bành viễn trinh cười hì hì Anh xuống lầu dùng cơm Anh lười quá, 9 giờ rồi mà còn ngủ Bành viễn trinh kinh ngạc nói Đã trễ như thế sao Đúng rồi, mau khẩn trương xuống lầu dùng cơm đi Chị thiến như tản bộ về rồi Phùng lâm lâm quay đầu bước ra ngoài Bành viễn trinh xuống lầu Thấy phùng thiến như bụng to vượt mặt đang chờ hắn Thì liền khẩn trương bước đến đỡ lấy cô nói Thiến như, em mau ngồi xuống đi Đứng lâu như thế sẽ mệt lắm Phùng Thiến Như khẽ mỉm cười Không có việc gì đâu Ông xã ở Mỹ bác sĩ dặn em phải đi nhiều đứng nhiều Hoạt động một chút thì sinh con mới khỏe mạnh Nói sau cả ngày em cũng không ngồi thì nằm mà Mạnh lâm cười từ bên kia ló đầu ra nói Viễn Trinh Thiến Như các con mau tới ăn cơm đi Cơm xong thì Thiến Như còn phải đến bệnh viện kiểm tra Bệnh viễn Trinh lên tiếng đỡ Phùng Thiến Như về nhà ăn Phùng Thiến Như cười khổ trả lời Mẹ con vừa mới kiểm tra hôm trước Không cần phải Đi bệnh viện nữa chứ Dù sao ngày dự sinh cũng còn có vài ngày Con hiện tại một chút cảm giác gì cũng chưa có Không nên nóng vội Không được, nhất định phải kiểm tra Đây là bệnh viện sẵn đấy Ba ngày kiểm tra một lần Không thể gián đoạn Lát nữa bà của con cũng qua đấy Mạnh lâm cười không nói gì Lúc này tự tuyệt Phùng Thiến Như Tống dư chân ở một bên sen vào Đúng rồi Thiến Như, chúng ta không thể khinh thường Tuy nói rằng sức khỏe của con không tệ Nhưng vì lý do an toàn Vẫn không thể gián đoạn việc kiểm tra Mẹ thấy thật sự không được Con phải vào bệnh viện trước đi Tìm một phòng bệnh cho cán bộ Rồi bảo Viễn Trinh ở lại chăm con Phùng Thiến Như cười khổ Cũng không phản bác lại Đang mang huyết thống đời thứ tư của Phùng Gia, hiện tại Phùng Thiến Như đang trở thành người được bảo hộ quan trọng nhất của Phùng Gia. Gió thổi cỏ lay, cả nhà cùng lâm trận. Vốn dựa theo ý kiến của Phùng Lão Thái Thái, phải từ bệnh viện tìm một số y tá chăm sóc đặc biệt tới nhà. Bất cứ lúc nào cũng phải đợi lệnh. Nhưng Phùng Lão cảm thấy không cần nên mới từ bỏ. Không cần nói nữa, Phùng Lão thái thái, mà ngay cả Phùng Lão cũng quan tâm tới một trình độ nhất định Hai ngày trước, Phùng Lão đi công tác ở Châu Phi, nhưng ở nước ngoài Trước khi đi ngủ, Phùng Lão còn không quên gọi điện thoại về hỏi thăm tình huống của Phùng Thiến Như Có thể thấy được, Phùng Giai rất coi trọng đứa bé này Trương Mỹ ghi mỉm cười, giúp đỡ mạnh lâm chuẩn bị điểm tâm Nhưng bà dù sao cũng là khách nên tống dư chân luôn mãi lễ nghĩa với bà Vào lúc đang ăn cơm thì chuông cửa vang lên Mạnh lâm vội vàng đi ra mở cửa, vừa thấy thì có chút không ngờ Là chị em nhà thầu ra, thầu niệm ba và thầu kinh trần Thầu kinh trần mặc bộ đồ thể thao màu trắng ngà trên đầu đội chiếc mũ lưới chai màu lam nhạt Sắc mặt có chút tái nhợt nhưng tinh thần thì thoạt nhìn không tồi À, là khinh Trần và Niệm Ba à. Vào đi các con. Mạnh lâm cười. khinh Trần con về nước lúc nào? Sức khỏe tốt rồi chứ. Hầu khinh Trần nhỏ miệng cười nói. Mẹ con về nước tháng trước. Sức khỏe của con không sao. Bác sĩ bên Mỹ nói con trên cơ bản đã qua khỏi thời kỳ ổ bệnh, có thể sinh hoạt và làm việc giống như người bình thường. Sau khi thay tủy, Hầu khinh Trần cũng đến Mỹ chữa bệnh. Sau hơn nửa năm thời kỳ của bệnh của cô đã qua Trên lý thuyết cô đã khỏi bệnh Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như Như ở Mỹ cũng đã đến thăm Hầu khinh Trần một lần Mẹ nghe nói anh Viễn Trinh đã về con cùng với chị đến thăm anh ấy Hầu Niệm Ba cũng cười nói Bên trong nhà ăn Bành Viễn Trinh nghe được giọng nói của hai chị em Hầu ra Nhất nhà nghe tiếng mẹ sất thân thiết thì hơi có chút kinh ngạc Hầu khinh Trần đổi mũ Nhận thấy thần sắc kinh ngạc của Bành Viễn Trinh, Phùng Thiến như vút ve cái bụng cao ngất của mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ông xã, anh quên mất chúng ta cùng với Hầu ra nhận kết nghĩa sao? Chú Hầu là cha nuôi của anh. Tương đương, chỉ Khinh Trần và Niệm Ba đương nhiên phải gọi bằng mẹ. Hầu Niệm Ba đã sớm sửa lại xưng hô, còn Hầu Khinh Trần thì khi ở Mỹ cũng đã sửa lại. Ngay từ đầu gọi Mạnh Lâm và Tống Dư Chân là mẹ nuôi. Về sau Dường như là vì tăng thêm tình thân và sự hòa hợp của hai nhà phùng hầu mà trực tiếp gọi một chữ mẹ Bành viễn trinh ồ lên một tiếng, lúc này mới nhớ ra Lúc ấy, hắn vì việc hiến tủy thành công cho hầu khinh trần, hầu ra cảm động và hưng phấn Đồng thời để làm tăng thêm giao tình giữa hai nhà liền chủ động đề xuất việc kết nghĩa với phùng ra Bành viễn trinh nhận vợ chồng hầu ra làm cha mẹ nuôi Trong thời đại này, gia tộc kết nghĩa rất thình hành Mà trong những gia đình thế xa thì đây cũng là một trong những hình thức kết đồng minh chính trị Hầu Niệm Ba và Hầu khinh Trần sóng vai nhau đi tới Bành Viễn Trinh cũng giúp đỡ Phùng Thiến Như đứng dậy đón chào Hầu Niệm Ba cười hì hì chạy tới Chị Thiến Như chỉ phải cẩn thận một chút Anh Viễn Trinh, anh thật lâu rồi không có về thủ đô Chào ôi, sao anh gầy hơn so với trước kia vậy? Bành viễn Trinh cười. Không thể nào, anh chỉ cảm giác mình ăn nhiều, ngủ được còn lên cân đấy chứ. Phùng Tiến Như rất nhanh cùng hầu niệm ba cười khổ đáp trả một số vấn đề của đối phương thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui. Còn hầu Kim Trần thì vẫn sự thanh lịch và trầm tính quen thuộc. Cô sửa lại canh mú trên đầu mình, chầm rãi đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng nụ cười lại rất giản rỡ. Chị Khinh Trần chỉ về nước, xem ra sức khỏe khôi phục không tệ. Bành Viễn Trinh thấy Hầu Khinh Trần mỉm cười bước tới phía mình thì cũng vươn tay ra, nắm chặt tay người trước mặt. Hầu Khinh Trần khói miệng nhẹ nhàng nhếch lên, biểu hiện ra một nụ cười phức tạp. Tay cô ấm áp, mềm mại có độ co giãn. Cô lặng yên nhìn Bành Viễn Trinh. Trong phòng ngột ngạt quá, Viễn Trinh, chúng ta ra ngoài tản bộ nhé. Bành Viễn Trinh hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hầu Khinh Trần hướng Phùng Thiến Như và Hầu Niệm Ba trong phòng khách trêu đùa. "Thiến Như, chỉ cùng với Viễn Trinh ra ngoài di dạo một chút. Chỉ có chút chuyện muốn nói với ông xã của em. Có thể tạm cho chị mượn 10 phút không?" "Cậu có hỏi không?" Hai người bước thật chậm trong khu biệt thự. Thật lâu sau, Hầu Khinh Trần mới tự nhiên chủ động lên tiếng trước. Bành Viễn Trinh cười nói: em vẫn như cũ, công tác sức bề bổn. Thời gian chẳng có, mỗi ngày đều làm không xong. Ngày nào cũng như vậy. Nghe trong nhà nói cậu đã làm đến cấp chính quyện trở thành chủ tịch một huyện Chúc mừng cậu, chỉ là một cương vị cơ sở. Quan thất phẩm tép siêu quyền lực không lớn nhưng trọng trách lại rất nặng nề. Viễn Trinh chỉ gửi quà cho cậu, cậu nhận được chứ? Hầu khinh Trần đột nhiên nhẹ nhàng nói bước chân sừng lại. Bành Viễn Trinh trong lòng đánh bột một tiếng Ngầm cười khổ Nhưng ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì Vâng, nhận được rồi Cám ơn món quà của chị khinh Trần Em sẽ vĩnh viễn giữ lại bên mình Thật sự là vĩnh viễn giữ lại sao Không gạt chị chứ Bành Viễn Trinh xấu hổ nói Không gạt Hầu khinh Trần đột nhiên mỉm cười ửng hồng hai má Viễn Trinh còn nhớ rõ trước khi chị đi Mỹ Đã nói gì với cậu không Mành Viễn Trinh sắc mặt lúc này không thể không có chút lúc túng Hắn làm sao có thể quên được Hầu khinh Trần lúc ấy đã nói gì Viễn Trinh, nếu chỉ có thể từ Mỹ sống sót trở về, chỉ sẽ dùng toàn bộ cuộc đời mình để báo đáp cậu Kỳ thật thì Hầu khinh Trần lúc ấy còn một câu chưa nói ra, chỉ giữ lại trong lòng làm một sự hứa hẹn kiên định Chỉ cần em còn sống thì người của em sẽ thuộc về anh Hầu khinh Trần so với Phùng Tiến Như thì lớn hơn 3 tuổi Đối với đứa em gái hầu niệm ba say mê tiểu thuyết Quỳnh Giao thì cô trầm bủng và thành thục hơn Chỉ có điều kiếp nạn sinh mạng khiến cho cô cảm giác sinh mạng của mình yếu ớt và ngắn ngủi Một lần thoát khỏi tử thần cuộc đời của cô đã hoàn toàn khác với lúc trước Đã quên sao? Có muốn chị nhắc lại một lần nữa không? Hầu khinh Trần ánh mắt rào hoạt nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh cười khổ lắc đầu Mau cho chị ôm một cái Hầu Khinh Trần giang rộng cánh tay. Bành Viễn Trinh Trần trừ. Hầu Khinh Trần gắt giọng. "Chị là chị của cậu, chỉ còn có thể ăn thịt cậu sao?" Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ chỉ phải tiến lên ôm Hầu Khinh Trần một cái rồi bỏ ra ngay. Hầu Khinh Trần vẫn chưa khôi phục lại sức khỏe như bình thường. Cô thật cẩn thận cởi chiếc mũ của mình xuống. Mái tóc của cô còn chưa mọc ra dài. Ánh mắt trời chiếu lên thân của cô tạo nên một quần sáng. Thần sắc của cô trình trọng cực kỳ giống như một người đang đi hành hương Hầu khinh Trần đối với mái tóc của mình cực kỳ quý trọng Bởi vì căn bệnh mà phải bỏ đi mái tóc Khi chữa bệnh về nhà cô suốt ngày đều đổi mũ Cho dù trước mặt người thân của mình cũng như vậy Nhưng trước mặt bành viễn trinh cô lại tháo mũ của mình xuống Hai người cứ như vậy mà đối mặt với nhau Ánh mặt trời chiếu xuống bóng lưng của hai người một ngắn một dài Sân thượng biệt thự Phùng ra Hầu niệm ba đang cùng với Phùng Thiến Như nói chuyện thuận tiện hít thở không khí trong lành Trong lúc quay trở vào nhà lấy ly nước cho Phùng Thiến Như Nhìn xuyên qua lan can Trong lúc vô tình phát hiện cảnh tượng trước đó không xa Bước chân liền dừng lại Ánh mắt lập tức lói lên Bành viễn trinh và hầu khinh trần không có bất cứ một điều gì khác thường Chỉ có điều Hầu Niệm Ba nhìn thấy Hầu khinh Trần đã tháo mũ xuống thản nhiên đối mặt với Bành Viễn Trinh. Loại thần thái bình tĩnh tự nhiên khiến cho nội tâm của cô rung động. Lấy mũ xuống đối với Hầu khinh Trần tương đương với việc cô cởi bỏ quần áo của mình, không có bất cứ một gì che đậy. Khi cô làm điều này trước mặt một người đàn ông, hết thảy đã nói lên cái gì? Ai? Hầu Niệm Ba trong lòng sâu kín thở dài, nhưng sắc mặt vẫn không đổi bước tới. Hai chị em họ hầu ở nhà Phùng Gia hơn 1 giờ mới ra về Mọi người đi rồi, Bành Viễn Trinh và Mạnh Lâm Tống Dư chân cùng nhau đưa Phùng Thiến Như đến bệnh viện Kỳ thật chỉ là kiểm tra theo thông lệ bình thường Kết quả không có gì Phùng Thiến Như được siêu âm mang song thai Đây cũng là nhân tố mấu chốt mà Phùng Gia rất coi trọng Một lần sinh hai đứa đối với Phùng Gia đơn bạn mà nói thì tuyệt đối là chuyện vui Bành viễn trinh đỡ Phùng Thiến Như ra ngoài. Tống dư chân quen thuộc với người trong bệnh viện. Bà từ trong phòng viện trưởng đi ra, nét mặt vui vẻ. Bà vội vàng kéo mạnh lâm qua, hạ giọng nói. Em dâu có thể là thai long phượng đấy. Thà tốt quá. Mạnh lâm hưng phấn, khóe miệng run lên. Chỉ dâu thật chứ? Có thể xác định. Nhưng bác sĩ nói. Tốt nhất không nên nói cho Thiến Như biết chuyện này. Tránh để cho nó cảm xúc dao động mà sinh nở khó khăn Tống dư chân hạ giọng nói Mạnh lâm cố nhịn cười, gật đầu nói Vì sợ gia tăng áp lực cho Phùng Thiến Như Tin tức Phùng Tiến Như mang thai đôi vẫn không nói cho cô biết Ngay cả bành viễn trinh, Phùng lão thái thái cũng không nói Chi tiết này cho thấy Phùng ra đối với việc Phùng Thiến Như mang thai sinh con rất coi trọng Vì để phòng ngừa mọi chuyện xảy ra Phùng Lão Thái Thái thậm chí đề nghị Phùng Thiến Như đến Mỹ sinh con Bởi vì nước Mỹ khoa học kỹ thuật dù sao so với trong nước tiến bộ hơn nhiều lắm Nhưng Phùng Gia kiên quyết phản đối Ông không tha thứ cho việc cốt ngục của mình trở thành người Mỹ Bành Viễn Trinh thấy hai bề trên của mình sau lưng to nhỏ, liền hoài nghi quay đầu lại hỏi Mẹ, kết quả kiểm tra tốt chứ? Hết thảy đều bình thường Ngôi thai và vị trí đều rất bình thường Thiến Như con cứ việc yên tâm Nhất định sẽ thuận lợi Tống Dư chân bước đến hai bước Nắm lấy cánh tay con gái Phùng Thiến Như dịu dàng cười Mẹ con không căng thẳng đâu Phụ nữ là phải mang thai sinh con Con cũng không ngoại lệ Thế thì có cái gì phải khẩn trương nào Con thấy là mọi người khẩn trương thì có Tống Dư chân chừng mắt Đứa nhỏ này chúng ta khẩn trương còn không phải vì con sao Phùng Thiến Như biếu môi làm nũng Mẹ con hoài nghi hai người là vì con hay vì đứa bé trong bụng con Con ghen tị Mạnh lâm ở phía sau không kìm nổi cười khá hả Con bé kia không phải là con đấy chứ Ngay cả con mình mà cũng ganh tị Yên tâm đi Thiến Như con vĩnh viễn vẫn là bảo bối của mẹ Chi em hầu khinh trần đã trở lại hầu ra Vào cửa, hậu niệm ba liếc mắt nhìn chị một cái rồi do dữ nói. Chị ở trong nhà của mình rồi còn đội mũ làm gì? Mau bỏ xuống đi cho thoải mái. hầu khinh Trần lắc đầu. Không cần, đừng quan tâm chị. hầu khinh Trần nằm lên ghế sofa, mở tivi xem. Hậu niệm ba cũng ngồi xuống nói. Chị, chị có cảm thấy mệt hay không? Đội mũ xem tivi không cảm thấy phiền toái à? Hầu Kinh Trần có chút không kiên nhẫn phất tay sáng giọng nói. Em nói nhiều vậy không cảm thấy phiền ạc. Đi nhanh lên đừng cản trở chỉ xem tivi. Hầu niệm ba bị nói như vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ lên thốt ra. Em lúc nãy thấy chị trước mặt bành viễn trinh cởi mũ ra. Chẳng lẽ trong lòng chị, ba mẹ và em lại không quan trọng bằng một người ngoài. Hầu khinh Trần khói miệng run run. Cô quay đầu chiếc mũ thuần thế rơi xuống ghế sa long. Con người bay bổng một tầng hơi nước chiếc điều khiển trong tay rơi bút xuống mặt đất. Cô xoay mặt vào ghế sa long, nghẹn ngào. Chị, em sai rồi, em không nên nói lung tung như vậy. Em rất xin lỗi, chị. Hầu miệng ba luống cuốn tay chân khẩn trương tiến lên ôm lấy cánh tay Hầu khinh Trần an ủi. Hầu khinh Trần nằm trong lòng ngực em gái. Khóc một hồi rồi chậm rãi bình tĩnh trở lại. Niệm ba, chỉ thừa nhận cậu ấy trong lòng chị rất quan trọng. Hầu khinh trần than nhẹ một tiếng. Lúc còn ở Mỹ, mỗi ngày chị đều tự hỏi ông trời đối với chị như vậy là tàn khốc hay là ban ơn. Nếu đối với chị tàn nhẫn thì còn đem đến bành viễn trinh cấu chị làm gì. Mà nếu ban ăn cho chị thì tại sao còn để cho cậu ấy lấy vợ sinh con. Chị sau lại suy nghĩ thông suốt. Ông trời đối với ai cũng rất công bằng Tính mạng của chị không còn ở chị nữa Chị thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa là bởi vì chị yêu thương sâu sắc một người Hầu khinh Trần nhẹ nhàng đẩy em gái mình ra ánh mắt đầy nước, vô cùng trong suốt Lo lắng và án chị Từ bệnh viện trở về, Phùng Thiến Như cảm thấy hơi mệt, liền ngủ say Bành viễn Trinh ngồi với cô một lát Cảm thấy buồn chán Liện đứng dậy rời khỏi phòng ngủ Đến phòng khách gọi lần lượt hai cuộc điện thoại đến huyện và thành phố Phía thành phố tất cả công tác đều đang được từng bước đẩy mạnh, hết sức thuận lợi Dù sao, cho dù là loại bỏ thể chế huyện hay là một phần quận Tân An trở thành khu vực hành chính của huyện Lân Thì tất cả đều là ý tưởng của chủ tịch thành phố Chu Kích Thuấn Các ban ngành trực thuộc thành phố đều rất phối hợp Ai dám không phối hợp Vậy phải cẩn thận cái ghế của mình. Về phía huyện, Lý Minh nhiên chấn giữ. Nghiêm hoa và mấy phó chủ tịch huyện càng he sức cẩn trọng. Công việc vận hành rất vững vàng. Quách vĩ toàn đã dẫn người quay về từ Giang Nam. Đi cùng còn có Tổng Giám đốc Cảnh Băng. Con độc nhất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chế tạo Vật liệu mới cảnh tú nhăm. Cảnh Băng dẫn theo vài Giám đốc Bộ Phận nghiệp vụ đến huyện lân khảo sát điều kiện đầu tư. Ở Giang Nam, đôi bên đã đạt được sự hiểu biết bước đầu Sau khi đến huyện Lân Chính thức xác định chính sách hỗ trợ và ưu đãi của huyện Đồng thời đi thăm tập đoàn Hoa Thương và một số dự án xây dựng Thấy được triển vọng phát triển mạnh mẽ của huyện Lân Mèn gọi điện về cho cha mình Sau đó quyết định hợp tác Chủ tịch huyện Bành phía công ty Giang Nam tỏ ý có thể đầu tư Quy hoạch dự án của họ Có quy mô khoảng 2 tỷ, nhưng là một công trình dài hạn, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 năm triệu, nửa năm sau có thể đưa vào hoạt động. Họ đề nghị ký thỏa thuận hợp tác không và quy định chi tiết đầu tư. Khi nào anh có thể trở về huyện chuyện này cần phải có anh xác định và quyết định. Quách Vĩ Toàn nói rất nhanh trong điện thoại trong phòng làm việc của y còn có mấy cán bộ trung tầng đang chờ báo cáo công tác. Bành Viễn Trinh không có mặt ở huyện, mấy dự án xây dựng và công tác kinh tế đều do quách vĩ toàn lèo lái. Mặc dù ý mới từ Giang Nam về, nhưng lập tức vùi đầu vào công tác, bận tối mắt tối mũi. Bành Viễn Trinh trầm ngâm một chút, cười cười. Lão quách, anh tự quyết là được. Ý tưởng hợp tác dự án này là do trước kia chúng ta đã quyết định trong phiên họp của văn phòng chủ tịch huyện mà. Anh đại diện ủy ban nhân dân huyện ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn đừng để nhà đầu tư cho rằng chúng ta không có thành ý Mặt khác, nói rõ với mấy lãnh đạo ngành chức năng Nhất định phải tăng hiệu suất công tác Chuyện liên quan đến dự án kinh tế và đầu tư quan trọng trong huyện phải làm dứt điểm ngày nào xong ngày ấy Không được để dây dư Cho dù phải tăng ca suốt đêm cũng không được chậm chế công tác Dọn bành viễn trinh trở nên vô cùng nghiêm túc Quách Vĩ Toàn vừa đáp ứng, vừa ngập ngừng nói Chủ tịch huyện Bành, lãnh đạo chủ chốt không có mặt Tôi và công ty sang nam ký thỏa thuận hợp tác có ổn không? Quách Vĩ Toàn văn khoan, không phải không có lý do Thứ nhất Dự án đầu tư quan trọng nhất định phải do người đứng đầu ký tên Bành Viễn Trinh là chủ tịch huyện Hắn vắng mặt Quách Vĩ Toàn là phó chủ tịch huyện ký thay là không hợp quy tắc trong quan trường Thứ hai Đây là dự án do bành viễn trinh thúc đẩy Y chỉ là trợ thủ Nếu Y làm thay Có vẻ như vượt quyền Có cái gì mà không ổn Lão quách Giữa chúng ta không nói lời thừa thải Là anh sợ trong tương lai dự án thất bại Phải nhận chịu trách nhiệm Hay là lo lắng nhận định của tôi đối với anh Nếu là lý do sau Anh mau gạt bỏ cái tâm tư không cần thiết kia đi Còn nếu là lý do trước, vậy anh cho người mang bản thỏa thuận hợp tác đến thủ đô, tôi ghi một chữ và nhận trách nhiệm. Bành Viễn Trinh nói như đinh đóng cột. Đầu bên kia điện thoại quách vĩ toàn xấu hổ, cười khổ nói. Chủ tịch huyện Bành, tôi không có ý đó. Được rồi, tôi sẽ đại diện cho anh mà ghi tranh thủ quyết định cho xong chuyện này với công ty Giang Nam. Có chuyện gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau. Sai rồi. Lão quách không phải đại diện cho tôi mà là đại diện cho ủy ban nhân dân huyện, đại diện cho cán bộ và quần chúng toàn huyện. Bành Viễn Trinh vừa gác điện thoại, Lý Minh Nhiên đã gọi tới. Bành viễn Trinh nhấc điện thoại, "Ai vậy? Xin hỏi, chủ tịch huyện Bành có ở đấy không?" Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Viễn Trinh mỉm cười. "Lão Lý, ngay cả giọng của tôi mà cũng không nhận ra." Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạ giọng nói Chủ tịch huyện Bành bắt đầu từ ngày hôm qua, Bí Thư Hàn đi làm ở huyện Giọng Lý Minh nhiên đầy thâm ý Bành viễn trinh ồ một tiếng cười nói Gần đây công tác của Bí Thư Hàn không bận nhiều Đến chấn xứ ở huyện Lân cũng là bình thường Sáng sớm hôm qua Bí Thư Hàn triệu tập tôi và đồng chí nghiêm hoa họp Nói là anh không ở nhà Phía ủy ban nhân dân huyện có công việc gì Báo cáo trực tiếp với ông ấy Lý Minh Nhiên thở ra một cái Phía tôi thật ra không có việc gì Đơn giản là công tác thường ngày của Ủy ban Nhân dân huyện Duy trì không thay đổi là được Phía thành phố, Bí Thư Chu làm tổ trưởng hẳn là cũng không có vấn đề Chỉ là Lý Minh Nhiên muốn nói lại thôi Bành viễn trinh những mày Lập tức ý thức mấu chốt của vấn đề Hắn quả quyết nói Lão Lý, Bí Thư hẳn có biết Lão Quách đát về không? Lão quách có báo cáo công tác với bí thư Hàn không? Hẳn là không có Lão quách vừa trở về, liền lập tức lao vào công việc Dẫn người của công ty Giang Nam đi khảo sát hoàn cảnh đầu tư Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đây là vấn đề y lo lắng Bành viễn trinh trầm ngâm một lát, rồi nói Lão Lý, anh lập tức bảo quách vĩ toàn gọi điện cho tôi, tôi chờ Bành Viễn Trinh đột nhiên nhận ra, nếu Hàn Duy mạnh mẽ ra mặt, nhất định sẽ hủy dự án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là phó bí thư thành ủy kiêm bí thư huyện ủy. Chỉ cần ông ta vung bút phê mấy chữ bất đồng ý kiến. Là dự án hợp tác đi đời ngay. Quách Vĩ Toàn gọi điện thoại tới. Bành Viễn Trinh bóng gió nhắc nhở y vài câu. Yêu cầu y hành động thận trọng. Vững vàng. Bất cứ lúc nào cũng chờ điện thoại của hắn Dặn dò quách vĩ toàn xong Bành viễn trinh vẫn không yên tâm liền gọi điện cho bí thư thành ủy Chu tích thuấn Có lẽ chu tích thuấn đang nói chuyện với ai đó Bảo hắn 10 phút sau gọi lại Bành viễn trinh nôn nóng bất an Đi tới đi lui trong phòng khách Lại châm một điếu thuốc Khiến phòng khách đầy khói thuốc lượn lờ Buổi chiều phùng bá đào Thấy trong người không khỏi Liện về nhà nghỉ ngơi Vào cửa sau, thấy bành viễn trinh cao mày đi lòng vòng trong phòng khách đầy khói thuốc Ông cười hỏi, viễn trinh có chuyện phiền phức ạ Bành viễn trinh bóp tắt tàn thuốc, nhìn phùng bá đào thở dài nói Bác, hiện giờ cháu thật sự thấy luôn luôn phải cẩn thận Làm gì cũng phải suy xét trước sau Chỉ cần một chút suy xét không chu toàn Có thể gây hậu quả khôn lường Ở cơ sở muốn làm việc thực sự thật quá khó khăn Phùng bá đào ngồi xuống vẫy tay ra hiệu bành viễn Trinh cùng ngồi Bất kể là cơ sở hay là cơ quan Làm việc cũng không dễ dàng con lẽ cháu cảm thấy oan khuất Vì sao cháu muốn làm việc đúng đắn Nhưng luôn gặp phải các chứng ngại do con người tạo ra Bác nói cho cháu biết Bởi vì việc cháu làm sẽ Ngơ chạm đến lợi ích thiết thân của họ Chẳng hạn cháu cải cách Có một số người không muốn phát triển Không muốn thay đổi hiện trạng Nhưng cháu thay đổi hiện trạng Đương nhiên khiến hắn bất mãn Cho nên hắn sẽ nhảy ra phản đối cháu Ngăn trở cháu Thậm chí là vu cáo hãm hại cháu Gây tổn thương cho cháu Khó miệng phùng bá đào hiện lên nét tươi cười Bác nghĩ Nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm việc Hiển nhiên cháu phải có chuẩn bị tư tưởng Nhưng xem ra, có vẻ cháu vẫn chưa chuẩn bị được đầy đủ nhé Bác cháu, Bành Viễn Trinh cười khổ Nhiều khi, cháu cảm thấy rất bất đắc dĩ Nhiều khi đắc tội với người mà không hiểu ra sao cả Bất kể là mình muốn hay không muốn Có một số người sẽ coi mình là kẻ thù Phùng bá đào ủ một tiếng trầm giọng nói Nghe nói thành phố của cháu đã đổi bí thư thành phố mới Chủ tịch thành phố kiêm nhiệm Là quan chức của ủy ban trung ương và là người thuộc thế hệ thứ hai của Phùng Sa Phùng Bá Đào biết được tình hình quan chức ở một thành phố cấp 3 như Tân An Hiển nhiên là vì bành viễn trinh Nếu không phải hắn công tác ở Tân An có thể cả đời Phùng Bá Đào cũng không chú ý đến địa phương này Dạ đúng Bí thư cũ được điều lên tỉnh Làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy Trưởng ban thư ý Chủ tịch thành phố kiêm chức bí thư thành ủy Ở dưới tranh nhau chức vụ chủ tịch thành phố này Nhưng tạm thời ở tỉnh còn chưa đồng tính Nghe nói sẽ điều người ở trên xuống hoặc từ địa phương khác đến Không biết là thật hay giả Phùng bá đào gật đầu Chuyện này cháu tạm thời không nên bàn tới Cứ làm tốt công tác của mình là được Gần đây Bác muốn tìm cơ hội đưa cháu về thủ đô Nhưng ông nội cháu nói Cháu ở dưới đó Tuy rằng cấp mật không cao Nhưng coi như là một quan phủ mẫu Xem cháu có thể dựa vào bản lĩnh của mình để tiến thêm một bước nữa Bác cho cháu biết Viễn Trinh khi còn sống con người sẽ có rất nhiều lần lựa chọn Nhất là ở con đường làm quan Cháu chỉ cần đưa ra lựa chọn Không có bất kỳ do dự nào Không thể lắc lư đong đưa Đó là điều tối kỷ Được rồi, bác phải đi nghỉ ngơi một chút Phùng bá đào nói xong đứng dậy rời đi Mắt bành viễn trinh lói sáng lên Hắn biết bác mình đang ám chỉ với hắn Nếu đã lựa chọn Chu Tích Thuấn Đừng có phân vân Phải tin tưởng cách nhìn và nguyên tắc của mình Nghĩ đến đây bành viễn trinh cầm điện thoại lên gọi cho Chu Tích Thuấn Tôi là Chu Tích Thuấn Bí thư Chu tôi là Tiểu Bành đây Hả Đồng chí viễn trinh tìm tôi gấp như vậy có chuyện gì Bí thư chu, vẫn là chuyện dự án sản xuất vật liệu mới mà lần trước tôi đã báo cáo với lãnh đạo. Chúng tôi đã đàm phán ký càng với công ty Giang Nam. Chuẩn bị đầu tháng 7 ký thỏa thuận hợp tác bước đầu. Triển khai giai đoạn đầu tư thực tế. Thật sao? Tốt quá! Hiện giờ thành phố chúng ta đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng kinh tế. Có thêm một dự án mới. Có nghĩa kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phần. Tiêu diệt tai họa ngầm ngay từ chứng nước Bí thư trụ Tổng vốn đầu tư của dự án này Sẽ lên tới 2 tỷ Chia làm 3 giai đoạn Giai đoạn 1 500 triệu Đương nhiên đối tác ba khi Thông quá ngân hàng đầu tư bỏ vốn Chỉ dựa vào tài chính bản thân doanh nghiệp Là không đủ Bành viễn trinh nói Hắn biết nếu muốn chu kích thuẫn hứng thú Với dự án này Chủ yếu vẫn là ở mức đầu tư khá khổng lồ này Không như thời kỳ sau năm 2000, khi các dự án đầu tư đều tính bằng con số hàng chục tỷ Ở thời này, con số đầu tư 2 tỷ đã là rất lớn rồi Quả nhiên Chu Tích Thuấn Kinh ngạc hỏi Đồng chí Viễn Trinh đầu tư lớn như vậy, có đáng tin cậy không? Chúng ta không thể thổi phồng được đâu Bí thư Chu, ngành sản xuất vật liệu mới là ngành mới phát triển, thị trường triển vọng rất rộng lớn chẳng hạn như máy tính và điện thoại di động trong vài năm tới nhất định sẽ phát triển rất nhanh. Hiện nay, ở thị trường trong nước chỉ có một số thành phố vùng duyên hải phía Nam có một số dây chuyền sản xuất. Mạnh Viễn Trinh cười giải thích. Vì sao họ đồng ý đặt cơ sở ở chỗ chúng ta? Chu Tích Tuấn trầm ngâm hỏi. Bí thư Chu, thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, đặt ở chỗ chúng ta giá thành sản xuất trên diện rộng sẽ giảm đáng kể. Thứ nhất là do giá thuê đất thấp Thứ hai là chi phí lao động thấp Hơn nữa chúng ta có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư Thành phố có chính sách 1 năm miễn thuế 3 năm giảm thuế Họ nhắm vào điều đó Chủ tích Tuấn đột ngột vỗ bàn Tốt, dự án này phải là dự án trọng điểm Đồng chí Viễn Trinh cảo không ở huyện Phải bố trí cán bộ phụ trách thật tốt công việc này Nhất định phải thực hiện thành công dự án này tranh thủ nhanh chóng thất được hiệu quả Với quy mô như vậy, dự án này có thể xếp vào dự án trọng điểm toàn thành phố Chú Tích Tuấn nói xong, Bành Viễn Trinh mỉm cười Bí thư chuột Thật ra là tôi muốn xin lãnh đạo suy xét một chút Đưa dự án này vào loại dự án trọng điểm toàn thành phố và hỗ trợ chú tôi một tay Chú Tích Tuấn cười Đồng chí Tiểu Bành cậu muốn mượn danh nghĩa của tôi chứ gì Bành viễn trinh xấu hổ Bí thư trụ Dựa sinh năm lớn như vậy Tôi cảm thấy Nếu để cho trong huyện trúc tôi tự hoàn thành Có phần chưa đủ lực Cần thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố kiên định ủng hộ Và các ban ngành thành phố mạnh mẽ phối hợp Được rồi Được rồi Trong cuộc họp ngày mai tôi sẽ nêu ra dự án này Để đồng chí phân quản dự án và lão mạnh bàn bạc Chỉ cần không trái với chính sách ở thành phố sẽ dọn sạch chướng ngại cho cậu Bành viễn Trinh như chút được gánh nặng Cho dù Việt Hàn Duy có thể phản đối dự án này Chỉ là suy đoán của hắn Còn chưa trở thành sự thật Nhưng hắn là người làm việc luôn cẩn thận phòng ngừa một cách chu đáo Thà rằng tin là có Trước tiên phải tiêu diệt tai họa ngầm từ trong trứng nước Sáng hôm sau Văn phòng huyện ủy liền điện thoại thông báo cho Quách Vĩ Toàn Yêu cầu Y lập tức đến phòng làm việc của Hàn Duy báo cáo về công tác xây dựng dự án Quách Vĩ Toàn để ốm nghe xuống trong lòng hơi ngưng trọng đồng thời thầm nhủ một tiếng may quá Y bận công tác, không để ý đến điểm này Nếu không phải bành viễn Trinh chuẩn bị trước Một khi Hàn Duy tỏ thái độ, chuyện này khó cứu vãn nổi Tuy nhiên, hiện giờ Quách Vĩ Toàn yên tâm có chỗ dựa vững chắc rồi. Theo chỉ thị của Mạnh Viễn Trinh, chiều hôm qua y tìm tới Phó Chủ tịch Thường trực Mạnh Cường. Mạnh Cường đã phê chỉ thị trên báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố. Mà dự án này còn có bí thư thành ủy kiêm Chủ tịch thành phố Chu tích Thuấn gật đầu. Cho dù như thế nào, Hàn Duy cũng không thể làm gì để cản trở dự án này. Quách Vĩ Toàn cầm các tài liệu có liên quan của dự án, vội vàng đến huyện ủy. Ở trước cửa phòng làm việc của Hàn Duy, Quách Vĩ Toàn lấy lại bình tĩnh, gõ cửa mà vào. Bí thư Hàn, Quách Vĩ Toàn chính cần chào. Hàn Duy lấy mắt kính xuống, buông văn kiện trong tay, nầm lên liếc nhìn Quách Vĩ Toàn một cái, vẻ mặt quý nghiêm gật đầu. Ừ, ngồi đi. Quách Vĩ Toàn ít nhiều hơi rè sặt, dù sao cấp bật của Hàn Duy không phải thấp viền cao hơn một mặt đè chết người, huống chi Quách Toàn kém Hàn Suy không chỉ một bậc. Bên ủy ban nhân dân huyện, đồng chí được phân quản xây dựng dự án. Tôi nghe báo cáo công tác của đồng chí. Đồng chí lưu ý đến vấn đề đầu mối, giải thích những vấn đề chủ yếu. Lát nữa tôi còn phải đi thành phố họp, tôi cho đồng chí 40 phút. Được, bí thư Hàn. Quách Toàn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu báo cáo bằng giọng rất khiêm tốn. Từ dự án trung tâm thương mại của tập đoàn Hoa Thương kia nói đến dự án cơ sở sản xuất vật liệu mới đang được triển khai Quả nhiên Hàn Duy cắt ngang báo cáo của Quách Vĩ Toàn thản nhiên nói Công ty Giang Nam này có đáng tin cậy không? Quách Vĩ Toàn cười Bí thư Hàn Doanh nghiệp này có thực lực rất mạnh Là doanh nghiệp hàng đầu trong nước Còn kinh doanh xuất khẩu Hiệu quả và lợi ích khá tốt Ô đồng chí tiếp tục đi Hàn Duy phất phất tay quách vĩ toàn nói một lượt tỉ mỉ về ý tưởng Quy hoạch, đàm phán, hợp tác Khi vừa thấy Hàn Duy nhướng mày lên Như muốn tiếp lời Lập tức y đưa ra tấm bùa hộ mình Bí thư Hàn Bởi liên quan đến đầu tư thật lớn Một tháng trước Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố Ngày hôm qua chủ tịch thành phố Mạnh vừa mới phê chỉ thị Chủ tịch thành phố Mạnh còn nói Bí thư chu hết sức coi trọng dự án này Chỉ thị chúng ta mau chóng lập dự án Tranh thủ trước tháng 8 triển khai thành công Khởi công xây dựng Khóe miệng hàn Duy lập tức hơi co lại Sắc mặt lúc trắng Lúc xanh Ít nhiều có chút lúc túng Nhưng ông ta che giấu rất nhanh Ông ta vốn muốn loại bỏ dự án này Nhưng không ngờ Mạnh Cường đã giành trước. Phê chỉ thị. Quách Vĩ Toàn còn luôn miệng nói chu tích Thuấn cũng xa chỉ thị. Chưa nói tới có chỉ thị của Chủ tích Thuấn. Cho dù chỉ Mạnh Cường. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố phê chỉ thị. Thì cũng không thể nói gì. Hàn Duy ôm một bụng giận dữ. Không có chỗ để giải phóng. Ông ta là người tinh minh như thế nào. Lập tức hiểu ngay là Bành Viễn Trinh đã đón đầu mình. Nghĩ như vậy, ông ta lại càng căm tức bành viễn trinh. Hàn Duy thầm nghiến chặt sang trầm giọng nói. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Nếu Bí Thư Chu và Chủ tịch thành phố đều đáp phê chỉ thì tôi cũng nhấn mạnh vài câu. Sự án này nhất định làm cho ổn thỏa, đừng luôn mồm vài trăm triệu hay vài tỷ, phải cụ thể một chút. Huyện Lân là một huyện nghèo và nhỏ. Tài nguyên đất đai có hạn Mà chính sách thu hút đầu tư càng không thể vô hạn độ Không tiết chế Phải thận trọng một chút Hành động phải hợp quy định, không được trái chính sách Nếu xảy ra vấn đề, cho dù là bành viễn Trinh hay là đồng chí Đều phải chịu trách nhiệm tương ứng Được rồi, đồng chí về trước đi Càng về sau, lời nói của Hàn Duy càng nghiêm túc Dù quách vĩ toàn đã được bành viễn Trinh nói trước Lại biết rõ hàn duy bất quá là phô trương thanh thí Nhưng vẫn toát mồ hôi lạnh Trong nửa tháng kế tiếp Quách vĩ toàn đại diện ủy ban nhân dân huyện Lân ghi vào bản thỏa thuận hợp tác với công ty Giang Nam Công ty Giang Nam hứa sẽ lập tức khởi động dự án Trước cuối tháng 7 sẽ khởi công Chỉ cần công tác phía huyện hoàn thành các thủ tục thuận lợi Giữa hoặc cuối tháng 8 là có thể khởi công Thủ đô biệt thự phùng ra Bởi vì Vương Anna tới thăm Phùng Thiến Như Bành Viễn Trinh có phần hơi sợ cô gái phóng khoáng và hết sức quyến rú này liền trốn ra ngoài Uống rượu với Vương Bưu Vương Bưu lấy xe đưa Bành Viễn Trinh đến một tiệm rượu khá yên tĩnh ở ngoại ô Đẳng cấp rất cao Trang Hoàng cũng rất xa hoa Trước cửa Xe sang trọng đậu nối dài Hoặc nhìn cũng đủ biết đây là nơi dành cho giới thượng lưu xã hội dư tiền của lui tới Người ra vào không phú thì quý Bành viễn trinh đứng ở cửa nhìn thầm nhú mày Hắn là con cháu nhà quyền quý Lại là cán bộ chính phủ Vào nơi này cảm thấy không thích hợp lắm Nếu để cho ông nội biết hắn đến chỗ này tuyệt đối sẽ khiển trách hắn Vương Bưu dừng xe cười nói Bạn ạ đi thôi Chúc ta vào uống rượu thư giãn một chút Ở đây tôi còn hai chai rượu vang đỏ của Pháp Hôm nay cậu giúp tôi xử lý nó Bưu ạ chỗ này tôi đến không thích hợp lắm Cậu muốn uống rượu chúng ta đổi chỗ khác đi Hoặc là đến nhà cậu Bành viễn trinh lắc đầu Vương mưu cười khổ Có gì mà không thích hợp Cậu là một chủ tịch huyện nhỏ bé Ở thủ đô ai biết cậu Sợ cái gì Hơn nữa, ở đây cán bộ cấp sở, cấp bộ đều có, cũng chi là cấp huyện như cậu. Cậu yên tâm đi, đây là nơi sạch sẽ, không giống như cậu tưởng tượng đâu. Vương Vưu nói xong, liền kéo bành viễn trinh đi vào. Đây là một biệt thử trang hoàng sa hoa. Toàn bộ lầu một là đại sảnh. Có mười mấy nam nữ nhân viên phục vụ sáng điểu thanh lịch. Quần áo chỉnh tệ. Có vị trí và cương vị riêng. Thấy hai người vào cửa. Hai người liền chạy ra chào đón. Vương Tổng đến, mời vào. Ngày muốn ở đại sảnh tiêu khiển hay thuê phòng riêng. Rõ ràng, Vương Bưu rất thường lui tới chỗ này, cho nên nhân viên phục vụ mới quen mặc y như vậy. Long Phượng trình tường. Bước vào phòng, Vương Bưu gọi vào món trái cây và bánh kem. Sau đó là gọi hai chai rượu vang đỏ nhập khẩu 50 năm của Pháp mãi gửi lại trong này. Hai người vừa uống vừa nói chuyện. Lúc này điện thoại di động của Vương Bưu liền vang lên. Vương Bưu nhú mày ném điện thoại qua một bên, không thèm nhìn tới. Nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chung. Ý cuối cùng đành lấy ra nhìn, thấy số điện thoại của Vương Anna thì liền khẩn trương nghe máy. Vương Bưu, em đang ngồi với Viễn Trinh phải không? Thiến Như hình như là muốn sinh rồi. Đang trên đường đưa tới bệnh viện. Em hãy lập tức báo cho Viễn Trinh cùng tới bệnh viện. Phải nhanh lên nhé Vương Anna giọng nói rất gấp rút Vương Bưu giật mình kinh hãi Lập tức cút điện thoại nhìn bệnh viễn Trinh vội vàng nói Anh bạn không được rồi Chúng ta phải đến bệnh viện ngay Thiến Như muốn sinh rồi Bệnh viễn Trinh như muốn nảy người lên quay đầu chạy ra ngoài Vương Bưu khẩn trương đuổi theo Khoảng cách so với ngày dự sinh của Phùng Thiến Như còn hơn 10 ngày Tuy nhiên, trước hoặc sau thì cũng là chuyện bình thường. Phùng Thiến Như đang cùng bàn một số công tác với Vương Anna thì đột nhiên cảm thấy đau bụng, có dấu hiệu sắp sinh. Phùng gia cao thấp lập tức khẩn cấp đưa cô đến bệnh viện. Đại khái chưa đến nửa tiếng. Một bệnh viện gần nhà đã phái một chiếc xe cứu thương đến. Nhanh như chấp đưa Phùng Thiến Như đến bệnh viện lớn nhất ở thủ đô. Bệnh viện trường Đại học Y Dược Trung Quốc. Phùng ra toàn thể đều xuất động Ngay cả hai cô bảo mấu cũng đi theo đến bệnh viện Vương Anna may mắn gặp dịp cùng nhau đến bệnh viện luôn Phùng bá đào gọi điện thoại Phùng lão thái thái lập tức đón xe ra khỏi đại hồng môn Cùng với con gái Phùng bá hà và vợ chồng Phùng bá lâm Còn có cả Phùng viễn hoa Phùng lâm lân và những đời cháu khác cùng nhau chạy tới bệnh viện Lúc đó Phùng Lão đang ở nhà khách nhân dân tiếp khách nước ngoài. Vương Bưu lái xe chạy như bay, nhưng Bành Viễn Trinh trong lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thúc sụp Vương Bưu tăng thêm tốc độ. Chờ khi xe tiến vào bệnh viện. Chưa đợi xe dừng hẳn. Bành Viễn Trinh đã nhảy xuống xe. Chạy như điên vào trong bệnh viện. Lên thẳng phòng sản phụ lầu thứ ba của bệnh viện. Phùng Tiến như nước ối đã bị vỡ, đang chuẩn bị tiến vào trong phòng giải phấu. Phùng Lão Thái Thái cùng với toàn thể Phùng ra đang vây ngoài phòng bệnh. Bành viễn trinh chạy tới. Chẳng quan tâm đến sự có mặt của Lão Thái Thái. Cùng với vợ chồng Phùng Bá Lâm. liền nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Phùng Thiến Như đang nằm trên xe. Dịu dàng nói. Thiến Như không phải sợ, anh ở đây rồi. Phùng Thiến Như trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô cố nén đau, miễn cưỡng cười nói. Ông xác. Không có chuyện gì đâu Em không sợ mà Phùng lão thái thái đi tới vuốt ve hai má Phùng Thiến Như mỉm cười Thiến Như thả lỏng một chút Đừng khẩn trương Phụ nữ ai chẳng có những ngày như thế này Bà nội tin tưởng cháu là một cô gái kiên cường Phùng Thiến Như không kìm nổi rên lên một tiếng Bà nội cháu không sợ Cháu dâu của Phùng lão sinh con bệnh viện làm sao dám chậm trễ Phó viện trưởng trường trực bệnh viện lập tức cùng với chủ nhiệm khoa sản và một số chuyên gia có kinh nghiệm vội vàng đi tới. Phùng Bá Lâm cười nhanh đón. Chủ nhiệm Phùng, xin ngài cứ yên tâm. Chủ nhiệm Lưu và những vị đây đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Phùng Bá Đào cười gật đầu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các vị chuyên gia. Vất vả cho mọi người. Phùng Bá Đào lần lượt bắt tay với người của bệnh viện. Chủ nhiệm lưu của khoa phổ sản khẩn trương chỉ bảo nhân viên chăm sóc và chữa bệnh đẩy Phùng Thiến Như vào. Bành viễn trinh nắm bàn tay của Phùng Thiến Như đi theo một đoạn. Đến cửa phòng sinh. Một y tá ngầm đầu nhìn hắn. Cười khổ. Tiên sinh thật ngại quá, anh chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bành viễn trinh ồ một tiếng rồi dừng bước. Phùng Thiến Như nằm trên xe cố hết sức phất tay về phía bành viễn trinh, nói. Ông xã, chờ em nhé Phùng Tiến Như vào phòng sinh nửa tiếng Trong phòng sinh không có một tiếng động Bành Viễn Trinh lòng nóng như lửa đốt Ở ngoài đi tới đi lui Ngồi trên ghế ngoài hành lang Phùng Lão Thái Thái nhú mày, phất tay Viễn Trinh cháu lại đây Đừng đi qua đi lại nữa Không cần phải lo lắng Hết thầy đều đã có bệnh viện Tống Dư chân mỉm cười trấn an Viễn Trinh à, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu như lúc trước kiểm tra đều rất bình thường. Tuy rằng sớm vài ngày, nhưng hẳn là không có vấn đề. Mạnh Lâm thì ngồi một chỗ im lặng, không nói gì. Chỉ có điều ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, nhìn chầm chầm vào cửa phòng sinh. Phùng Lâm Lâm thì dựa theo chỉ bảo của bề trên đã về nhà chuẩn bị một số đồ em bé và sản phụ. Còn Phùng Bá Hà thì tự mình cùng với hai cô bảo mẫu trở về nhà nấu canh gà và cháo gạo. Chuẩn bị cho Phùng Thiến Như bồi bổ. Bành Viễn Trinh nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 4 giờ chiều rồi. Mà giờ phút này, Phùng Thiến Như đã vào phòng sinh được 2 giờ. Hắn rốt cuộc kềm ném không được, đứng dậy qua bên kia hỏi bác sĩ. Chủ nhiệm lưu của khoa sản phụ là người trực tiếp cầm dao mổ. Lúc này mặc áo bao xe bước ra ngoài. Tháo khẩu trang xuống. Hướng Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười nói. Anh là chồng của sản phụ sao? Bành viễn trinh liên tục gật đầu, vội vàng nói. Vâng, là tôi. Bác sĩ, xin hỏi thiến như. Anh không cần lo tình huống của sản phụ rất tốt. Chúng tôi đã tiến hành toàn diện kiểm tra, ngôi thai thuận. Sức hòe của sản phụ cũng bình thường. Lưu dính gật đầu cười. Chỉ có điều. Chúng tôi nghiên cứu một chút. Căn cứ vào tình huống thực tế của sản phụ. Có hai phương án sinh nở để mọi người lựa chọn Tôi muốn trưng cầu ý kiến của mọi người một chút Bác sĩ cứ nói, chúc tôi xin lắng nghe Phùng Lão Thái Thái cùng người nhà bước tới Lưu Dính biết đây là Phùng Lão Thái Thái Thì thái độ lập tức trở nên kính cẩn Bà gửi nói, Lão Thái Thái là như thế này Ban đầu, chúc tôi để cho sản phụ tự lựa chọn phương thức sinh nở là sinh tự nhiên Mặc dù sẽ đau đớn hơn nhưng về lâu dài thì bất kể đối với sản phụ hay là em bé đều rất có lợi Nhưng sản phụ lại mang song thai Chúng tôi trải qua nghiên cứu Cho rằng vì để đảm bảo cho sự an toàn của ba mẹ con Có thể áp dụng phương pháp sinh mổ Đương nhiên, phương pháp này đối với thân thể của sản phụ có ảnh hưởng nhất định Lưu dính nhìn bành viễn trinh Bành viễn trinh trần trừ một chút Hắn mặc dù là đàn ông nhưng cũng ít nhiều hiểu biết một chút Sinh tự nhiên đối với sản phụ thì đương nhiên đau đớn hơn Nhưng từ xưa đến nay phụ nữ đều như vậy Hắn tuy rằng lo lắng như Phùng Thiến Như không thể tránh được Còn về phần sanh mổ thì đơn giản chỉ là giải phấu Sau khi gây tê thì Phùng Thiến Như trên cơ bản không còn đau đớn gì nữa Theo chủ ý của hắn, hắn tình nguyện lựa chọn cách sanh mổ Thời đại này, sinh mổ cũng chưa phải là phổ biến Phải sau năm 2000 thì mới trở nên quen thuộc Hắn cảm thấy chỉ cần tình dưỡng thích đáng thì vết thương sẽ rất mau khỏi Hắn do dự Quay đầu lại nhìn Phùng Lão Thái Thái và bề trên Phùng ra Phùng Thiến Như mặc dù là vợ hắn Nhưng trong chuyện này hắn biết mình không thể làm chủ được Đại khái chỉ có thể là Phùng Lão Thái Thái hoặc Phùng Bá Đào làm chủ mà thôi Phùng Lão Thái Thái trầm ngâm một chút Rồi ngẩn đầu nhìn Phùng Bá Đào Phùng Bá Đào kéo Lưu Dính sang một bên cẩn thận hỏi Một lát sau, Phùng Bá Đào trở về Nhỏ giọng bên tai Phùng Lão Thái Thái vài câu Phùng Lão Thái Thái trầm rãi ngẩn đầu nhìn Lưu Dính Ánh mắt kiên định, phất tay nói Làm phiền mọi người, bác sĩ Lưu Chúng tôi lựa chọn cách sinh mổ Như vậy thì sẽ an toàn hơn một chút Lưu Dính thở vào một cái Kỳ thật trong nội tâm của bà cũng muốn nói chính là sinh tự nhiên cũng không có quá lớn nguy hiểm Chỉ là thời gian đau lâu một chút, hơn nữa thời gian sinh cụ thể cũng không xác định Có lẽ sẽ kéo dài đến tối Chỉ có điều bà nhìn ra được, phùng da cao thấp đều coi trọng hai đứa bé sắp sinh này Nếu không thì sẽ không cả nhà đồng thời xuất động đều chạy đến bệnh viện Một khi đất như vậy là bác sĩ bà còn có thể nói gì Bảy giờ dưới tối, từ trong phòng vang lên tiếng khóc của em bé mới sinh. Phùng lão thái thái đang lo lắng bên ngoài thì hưng phấn mà vỗ tay còn mạnh lâm và tống dư chân ôm chặt lấy nhau. Bành viễn trinh cảm thấy gánh nặng của mình dường như được chút bỏ. Trước mắt hắn trời đất quay cùng, hai chân mềm nhũng, ngã phịt xuống đất, khiến cho người của phùng gia kinh hoàng gọi ẩm ý. Kỳ thật thì bành viễn trinh cũng không có gì đáng ngại. Đơn giản chỉ là khẩn trương quá độ trong lúc nhất thời đại não thiếu dưỡng khí nên không đứng vững được Phùng Lâm Lâm gọi bác sĩ, y tá lại Lúc này hắn đã tự mình tỉnh lại, khôi phục lại như bình thường Chủ nhiệm lưu tự mình đẩy xe ra khỏi phòng sinh Trên xe, Phùng Thiến Như bởi vì thuốc tê vẫn còn chưa tan hết nên vẫn còn ngủ Hai y tá trẻ tuổi thật cẩn thận ôm lấy hai đứa bé ở phía sau, vui vẻ ra mặt Người của Phùng ra sông tới, lưu dĩnh cười Lão Thái Thái, xin chúc mừng Một hoàng tử, một công chúa Mẹ con bình an, long phượng trình tưởng Phùng Lão Thái Thái vui mừng quá đổi Cảm ơn bác sĩ, mau mang bánh kẹo đến cảm ơn bác sĩ và y tá Đại các đại lợi Phùng Lâm Lâm đã sớm chuẩn bị bánh kẹo và trứng gà Bắt đầu nhét vào trong tay y tá Những bác sĩ trực tối cũng đều chạy lại Một đứa con gái và một đứa con gái Bành Viễn Trinh cảm thấy mừng như điên Đang muốn chạy theo y tá tiếp nhận một đứa bé Nhưng trong lúc nhất thời hắn lại bị Mạnh Lâm kéo lại Sẵn sọng Viễn Trinh con đừng động đậy Để y tá ôm em bé Khi nào bố trí phòng bệnh ủng thỏa sẽ nói sau Phùng lão ban đêm đã chạy tới Phùng sang suốt cuộc đã có được một đứa cháu trai Hơn nữa lại là long phượng thai Ngay cả phùng lão quyền cao chức trọng Nói năng cẩn thận Giờ phút này cũng tươi cười ràng rỡ Tiếng cười không ngừng Phùng lão hai tay chắp sau lưng cúi người nhìn hai đứa bé vừa mới sinh đang ngủ Hai hàng lông mày tràn ngập một sự thỏa mãn không gì sánh kịp Phùng bá đào ở một bên cười khẽ Cha mau đặt tên cho hai đứa bé đi Phùng lão chầm rãi đứng thẳng ánh mắt sáng ngời Ông từ trong túi lấy ra bốn phong bao lì xì rất đẹp cười nói Tên đứa bé cha đã chuẩn bị sớm từ trước Nếu là hai bé trai thì chọn cách này Nếu là hai bé gái thì chọn cách này Nếu là một nam một nữ Vậy thì để Viễn Trinh và Thiến Như tự mình chọn một Đà tên Phùng Lão xoay người đưa bốn bao lì xì cho Bành Viễn Trinh Lúc này Bành Viễn Trinh không kìm nổi trong lòng ngầm cười khổ Rõ ràng là vợ con hắn, nhưng sự việc gì cũng không đến phiên hắn làm chủ. Cho dù vừa rồi Phùng Thiến Như tỉnh lại, phải ăn những gì. Phùng Lão Thái Thái cũng không cho hắn đến gần. Chỉ bảo con dâu Tống Dư chân tự minh cho Phùng Thiến Như ăn cháo loãng. Bành viễn trinh tiếp nhận phong bao lì xì mở ra thấy bốn danh thiếp màu vàng theo thứ tự là bé trai. Phùng Lan Bằng, Phùng Lan Trình, Bé Gái, Phùng Lan Thư. Phùng Lan Đình Phùng ra đến thế hệ con của Bành Viễn Trinh đều lót chữ Lan Mà dựa theo truyền thống của Phùng ra Tên của con nối dòng nhất định phải là có cách đuôi của tổ tiên làm quan Mặc dù Bành Viễn Trinh cảm thấy có chút quê mùa và giáo điều Nhưng cũng không dám nghịch lại ý kiến của ông cụ Ông cụ có thể cho hắn bốn chọn một Coi như là coi chọn đứa cháu đích tôn như hắn Nếu không có như thế thì hắn nhất định sẽ là càng khôn độc đoán Phùng Bá Đào, Phùng Bá Lâm hai anh em, Tống Dư Trân, Mạnh Lâm và vợ Phùng Bá Đào ba người con dâu Thậm chí là Phùng Viễn Hoa và Phùng Lâm Lâm cũng đều bước sang nhìn vào tấm xanh thiếp Bành Viễn Trinh trầm ngâm trong lúc nhất thời cũng lấy không ra chủ ý Hắn cảm thấy bốn tên này cũng không tệ lắm Nếu quả thật muốn chọn, vẫn thật không biết chọn cách nào bỏ cách nào Viễn Trinh, mau chọn đi Ông nội của con cho con quyền lựa chọn đấy Phùng bá đào thúc sục Phùng lão đứng một bên mỉm cười không nói Bành viễn trinh khẽ cười khổ Bác cả ông nội đưa ra bốn cái tên không tệ Cháu chẳng biết chọn cách nào Thiến như em xem qua một chút Bành viễn trinh nói xong Ngồi một bên giường đặt tấm danh thiếp xuống khuôn mặt tươi cười nhìn Phùng thiến như Phùng thiến như lần lượt nhìn rồi nói Ông xã anh quyết định là được rồi em cảm thấy cách nào cũng tốt Ánh mắt của mọi người lại dồn về Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh trầm ngâm thật lâu mới ngẩn đầu lên nói Ông nội, bác cả bằng không thì con trai gọi là Lan Trình Con gái gọi là Lan Thư được không? Lan Trình, Lan Thư Tốt quyết định như vậy đi Phùng Lão nhẹ nhàng cười Phùng Lão thái thái lại từ trong túi cẩn thận lấy ra cái miếng ngọc đưa cho Phùng Thiến Như Thiến Như đây là bà nội cho hai đứa bé Cháu hãy nhận lấy Phùng Thiến Như khẽ cười cảm ơn ông nội bà nội Bởi vì sinh mổ Dựa theo yêu cầu của bệnh viện và chỉ thị của Phùng Lão Để đảm bảo cho sức khỏe của Phùng Thiến Như Cô phải ở bệnh viện 15 ngày Chừng nào cắt chỉ xong thì mới về nhà Trong 15 ngày bệnh viễn Trinh lúc nào cũng ở bên cạnh vợ con để chăm sóc Đương nhiên ban ngày Tống Dư chân Mạnh Lâm và Phùng Bá Hà đều đều ở lại trợ giúp Còn ban đêm thì có hai bảo mấu ở lại để chăm sóc Trong 15 ngày này không ngừng có bạn bè và những người trong giới thế xa ở thủ đô đến thăm Phùng Thiến Như Một ít lãnh đạo cao tầng quen thân với Phùng Lão cũng đều phái người nhà đến thăm hỏi hoặc đưa quà tặng hoặc chúc mừng Đến ngày thứ ba sau khi sinh, vợ chồng Mạnh Cường đại diện cho Mạnh ra đến thủ đô thăm hỏi. Dựa theo phong tục địa phương, tặng cho Phùng Tiên Như và hai đứa bé quà trong tháng. Trước buổi Phùng Tiên Như xuất viện 3 ngày, Phó Chủ tịch huyện Lân Nghiêm Hoa cùng với Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Lân Chí Linh đi ô tô từ huyện đến, tặng một bó hoa thật lớn đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện và Công đoàn huyện, hội liên hiệp phụ nữ huyện để chúc mừng. Đây là lễ tiết, bành viễn trinh không thể cử tuyệt Trên thực tế, Nghiêm Hoa và Trí Linh tuy rằng từ xa ngàn dặm đến đây Nhưng cũng không ở trong phòng mệnh quá lâu Bởi vì thân phận của Phùng Thiến Như, người đến thăm rất nhiều Nếu không phải Phùng Lão Thái Thái không gật đầu thì Phùng Thiến Như đã chuồn về nhà từ lâu lắm rồi Nghiêm Hoa và Trí Linh khi tới Vừa lúc vợ của Bí Thư tỉnh ủy Giang Bắc từ Xuân Đình và con gái từ Tiêu cũng đang ở đó Vợ của Tử Xuân đình công tác tại một đơn vị sự nghiệp của tỉnh Nghiêm Hoa cũng nhận ra bà Nhưng lại không có cơ hội để kết giao với Tử Phu Nhân Nghiêm Hoa và Trí Linh cáo từ xuống lầu Ở sân bệnh viện Trí Linh quay đầu lại nhìn tòa bệnh viện trắng lề dưới ánh mặt trời Nhẹ giọng nói Phó chủ tịch huyện Nghiêm, vợ của chủ tịch huyện Bành Nghiêm Hoa biết Trí Linh đang suy đoán và muốn nói điều gì Nhưng cũng không tiếp lời, vẫn trầm mặt Đối với bối cảnh của Mành Viễn Trinh ở huyện cũng có nghe một chút tin đồn, chỉ có điều không có chứng cứ xác thực. Thời gian dài cũng không có ai chú ý đến chuyện này nữa. Ban đầu nghiêm hoa cũng không quá để ý. Nhưng hôm nay cô không ngờ ở trong phòng bệnh gặp được vợ của Bí Thư tỉnh ủy cùng con gái. Mà xem thái độ thân mật của Phùng Thiến Như và mẹ con tử phu nhân cũng đủ để thuyết minh nhiều vấn đề. Ánh mắt của cô càng ngày càng phức tạp. Bành viễn trinh xuống lầu bất kể như thế nào Ở huyện xa xôi phái người đến thăm hỏi Theo lễ tiết hắn phải xuống tiến Chỉ nghiêm trí linh Bành viễn trinh dơ tay gọi Chủ tịch huyện bành Chủ tịch huyện bành Anh mau lên đi không cần phải tiến chúng tôi Chúng tôi quay trở về huyện Dù sao cũng là đi xe của mình mà Trí linh kính cần nói Bành viễn trinh cười Thật ngại quá Không mời hai người được ly nước Chị Nhiêm, hiện tại thời gian không còn sớm Hai người hôm nay ở lại thủ đô đi Ngày mai hãy về Đi ban đêm rất nguy hiểm Tôi đã sắp xếp xong xuôi Hai người đến khách sạn Long Đằng, ở đó có người chờ hai người Tôi đã đặt phòng rồi Bành viễn Trinh cười nói Tối nay, tôi sẽ tranh thủ thời gian mời hai người ăn cơm, sẵn tiện bàn chút công tác của huyện Được rồi, chủ tịch huyện Bành, chúc tôi ở lại một đêm Nghiêm hoa trần trừ một chút rồi đồng ý Bởi vì cô lúc này đến đây Kỳ thật là do Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên ủy Thác Phái đến bàn công tác với Bành Viễn Trinh Từ Xuân Đình ở thủ đô cũng có nhà ở Bởi vì ông ta lúc trước chính là từ thủ đô xuống Tiến hai mẹ con từ Xuân Đình, Bành Viễn Trinh và Phùng Tiến Như cùng ăn chút gì đó Thấy Mạnh Lâm và Tống Dư Chân cùng nhau đến thì liền đứng dậy nói Mẹ con có chút việc ra ngoài, tối sẽ về Thiến Như và mấy đứa nhỏ đành nhờ hai mẹ rồi Vừa lúc đó, hai đứa bé không hẹn mà cùng nhau khóc loạn lên Hai bảo mấu vội vàng ôm đứa nhỏ vỗ về Còn Mạnh Lâm và Tống Dư Chân thì vội vàng đi pha sữa Bởi vì có đến hai đứa Hơn nữa Phùng Tiến Như lại không đủ sữa nên hai đứa bé đành phải uống sữa bột. Mặc dù sữa bột trong nước thời đại này không có vấn đề gì nhưng Phùng Tiến Như vẫn kiên trì cho con mình uống sữa của Mỹ. Vương Anna gần đây cũng không làm gì khác ngoại trừ trở thành người cung cấp sữa bột cho hai đứa bé. Ông xã anh đi đi. Tối nay cũng không cần đến. Trở về nhà nghỉ ngơi một buổi. Anh ngày nào cũng ở lại bệnh viện Cũng ngủ không ngon giấc Phùng Thiến Như chậm rãi đứng dậy Hướng Bành Viễn Trinh đang nằm nửa người trên giường cười nói Bành Viễn Trinh do dự một chút rồi quay ra phòng mệnh Hắn gần đây bởi vì phải chiếu cố vợ con Cũng không liên lạc với huyện Lúc này đây có Nghiêm Hoa và Trí Linh đến Hắn cũng không yên tâm về công tác của huyện Vẫn muốn bàn với Nghiêm Hoa và Trí Linh một chút Mạnh lâm đã pha xong sữa, đem bình sữa đưa cho một trong hai bảo mẫu. Lúc quay đầu lại thì không thấy bành viễn trinh đâu, không kìm nổi cao mày nói. Viễn trinh đâu? Mẹ, hôm nay có người ở huyện đến. Anh ấy có thể là ra ngoài gặp họ để bàn công tác. Dù sao, anh ấy ở lại cũng chẳng giúp được gì. Cứ để cho anh ấy đi. Phùng Thiến Như cười hì hì, gọi bảo mẫu. Dì Trương, mau đem con cho cháu. Viễn Trinh cũng thật là không bỏ được công việc Mẹ hôm qua có nói chuyện với ba của con Định gọi nó về Tránh cho hai đứa ở hai nơi khác nhau Chẳng quan tâm được con mình Tống Dư chân ở một bên giúp đỡ bảo nấu dù bé gái uống sữa Phùng Thiến Như nhẹ nhàng thở dài Mẹ, Viễn Trinh sẽ không đồng ý đâu Anh ấy có lý tưởng và khát vọng của mình Cứ để cho anh ấy làm Khi nào đứa bé lớn một chút con mang tuổi nó đến Tân An Còn con nữa Thiến Như Con mau bỏ cái chức tổng giám đốc của mình đi Đừng đi làm nữa ở nhà chăm hai đứa bé Tống Dư chân cảm giảm Phùng Thiến Như cười khổ không nói Cô và Bành Viễn Trinh đều giống nhau Cô cũng có chí hướng và sự nghiệp của mình Cô đương nhiên là không cam lòng ở nhà làm nội trợ và bảo mấu chăm sóc con cái mà trên thực tế, Lan Trình và Lan Thư cũng đã có hai bảo mẫu và hai mẹ giúp đỡ. Cô tỷ thật cũng chẳng dính tay vào chăm sóc được bao nhiêu. Cô tấm cô ngàn vạn lần phải sơ cao đánh khẽ. Công ty của tuổi cháu mà không có Thiến Như thì còn làm được gì. Tất cả mấy chục công ty lớn nhỏ, mấy chục ngàn công nhân đều đang chờ Thiến Như cầm lái. Lúc này, Vương Ana tay cầm theo một túi sữa bước vào, cười nói: Hơn nữa, Thiến Như là một thiên tài về kinh doanh. Ở nhà làm nội trợ thì thật là đáng tiếc. Cô gần đây thường xuyên qua lại, nên cùng với Tống Dư chân và Mạnh Lâm rất quen thuộc. Kỳ thật thì Tống Dư chân cũng là một miệng thôi. Bà không có khả năng bắt Phùng Thiến Như ở nhà nội trợ. Còn về phần đứa nhỏ, có bà và Mạnh Lâm chăm sóc, lại còn có bảo mấu. Qua nửa năm thì Phùng Thiến Như đã có thể ra ngoài làm việc. Tống Dư Chân cười, dương tay chỉ vào Vương Anna. Đứa nhỏ này tới thì tới, chứ đừng có lúc nào cũng mang theo đồ này đồ nọ, lãng phí tiền bạc. Vương Anna cười hì hì. Cô Tống, cô Mạnh, đây là cháu đặc biệt nhờ người đi Mỹ mua sữa bột hương vị mạch nha. Ngon lắm. Phối hợp với sữa bột đứa bé đang dùng. Nhà hàng Tây khách sạn Long Đằng Bành Viễn Trinh và Nghiêm Hoa, Trí Linh ngồi đối mặt nhau, nhẹ dòng chuyện trò với nhau. Tuy nhiên, theo những gì Nghiêm Hoa nói, Bành Viễn Trinh dần dần cao mày lại. Về phần Trí Linh, tinh lực và lực chú ý của cô càng dừng lại ở rượu vang đỏ và thịt bò. Đây là lần đầu tiên cô ở nhà hàng Tây ăn thịt bò uống rượu vang đỏ như vậy, nên trong lòng tràn ngập một sự mới mẻ, trang quyền. Từ miệng Nghiêm Hoa, Bành Viễn Trinh đã nghe được nhiều tin tức. Ở huyện, mấy dự án đang được đẩy mạnh một cách thuận lợi Dự án hợp tác sản xuất vật liệu mới với công ty Giang Nam cũng đã bắt đầu triển khai giai đoạn xây dựng thực tế Chừng cuối tháng sẽ khởi công Bề ngoài, công tác ở huyện đã đi vào quỹ đảo và tiến rất nhanh Bành Viễn Trinh không có gì phải lo lắng Nhưng mặc dù nghiêm hoa không nói rõ Nhưng ý tại ngôn ngoại Và vẻ lo lắng thì rất rõ ràng Hàn Duy nhúc tay càng lúc càng sâu vào công tác ở huyện Không chỉ thống chế chặt chẽ công tác ở huyện ủy Mà việc to việc nhỏ gì bên ủy ban nhân dân huyện cũng đều hỏi đến Dưới quyền lực áp chế của Hàn Duy Lý Minh nhiên thay bành viễn trinh chủ trì công tác cũng không thấy dễ chịu chút nào Mà các phó chủ tịch huyện khác cũng phải luôn xin chỉ thị công tác của Hàn Duy Đồng Dũng cũng âm thầm hoạt động Đi lại thân mật với Hàn Duy Dường như trở thành người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân huyện đối với Hàn Duy Đồng thời, Hàn Duy còn phê chỉ thị Cắt ngang hoạt động chỉnh đốn tác phong Đưa cán bộ cơ quan xuống cơ sở sèn luyện của Bành Viễn Trinh Triệu hồi các nhóm cán bộ ở xã Thị trấn về cơ quan Làm rối loạn bố trí tổng thể của Ủy ban Nhân dân huyện Nhiều người, kể cả nghiêm hoa Đều lo lắng Nếu Bành Viễn Trinh không trở lại huyện, đợi mạng lưới quyền lực của Hàn Duy trải ra thành công. Quyền lực của hắn cũng mất đi. Trên thực tế, theo nghiêm hoa thấy, huyện Lân bây giờ đã không còn là huyện Lân trước đây nữa, dù mới có 2 tháng. Bành Viễn Trinh nhếu mày trầm ngâm. Hàn Duy làm như vậy khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì Hàn Duy là một cán bộ cao tầng có trí tụ chính trị khá cao. Ông ta là người ngoài mặt đảm bạc. Bản chất rất thanh cao Nếu là trước kia Tất nhiên loại như thế này Ông ta sẽ thấy không đáng làm Chỉ sợ bây giờ ông ta có ác cảm rất sâu đối với Bành Viễn Trinh Đến nỗi muốn đi tranh quyền với cấp dưới Xem ra hiện giờ chẳng lẽ Bành Viễn Trinh nhớ mày lên thầm nghĩ Chẳng lẽ khả năng hàn duy thăng chức chủ tịch thành phố đã hoàn toàn khép lại Nếu không, sao ông ta có thể có thời gian và công sức để lo chuyện của huyện Lân như vậy Nếu hàn duy không được, có lẽ Mạnh Cường cũng vậy Như thế, tỉnh nhất định sẽ điều một cán bộ lánh đảo hàng không đến để nhậm chức chủ tịch thành phố Bành viễn trinh định tối nay sẽ gọi điện cho Mạnh Cường hỏi tình hình một chút Nghiêm đại tỉ chuyện một phần quận Tân An và huyện chúng ta sáp nhập có tiến hành thuận lợi không Bành viễn trinh ngẫm nghĩ một chút Rồi chủ động chuyển đề tài nhạy cảm này Dù thế nào Hắn và Nghiêm Hoa ở sau lưng bàn luận về Hàn Duy Người lãnh đạo trực tiếp của hai người Là không thích hợp Ừ, rất thuận lợi Có Bí Thư Chu và Chủ tịch thành phố mạnh thúc đẩy Các ngành và đơn vị ở thành phố rất phối hợp Quận Tân An cũng hành động rất nhanh Bước đầu Việc phân danh giới đã cơ bản hoàn thành Tổng cộng có ba nửa xã Thị trấn nhập vào huyện chúng ta. Huyện cùng với sự phối hợp của thành phố và quận Tân An đang kết nối. Công tác này là do tôi phân quản. Nắm khá rõ. Nghiêm Hoa khẽ cười, nói. Thủ tục loại bỏ thể chế huyện đã chuẩn bị đầy đủ, giang được thành phố phê duyệt. Khi tôi tới, các đồng chí ở huyện. Thành phố bảo tôi nói với cậu một tiếng. Cậu ở thủ đô nghĩ cách tìm quan hệ. Nhìn xem có thể. Giúp chúng ta bật đèn xanh Lúc này, huyện Lân mở rộng và loại bỏ cơ chế huyện Theo kế hoạch đẩy mạnh phát triển trung tâm kinh tế hành chính của Chu Tích Thuấn Đối với huyện Lân là một cơ hội chiến lược phát triển ngàn năm có một Càng làm sớm càng tốt Đương nhiên, đối với các cán bộ ở huyện Họ không chỉ mong chờ kinh tế phát triển và địa vị tăng lên Mà còn có suy tính lợi ích chính trị bản thân Một khi huyện Lân mới tổ chức lại xong và rút lui thể chế huyện thành công Nhân vật số 1 của huyện Lân trong tương lai phải kiêm ủy viên thường vụ thành ủy Điều này là không thể nghi ngờ Mà theo đó các cán bộ đều sẽ có cơ hội thăng chức hoặc nắm thực quyền Bành viễn trinh gật gật đầu Tôi sẽ chú ý Tuy nhiên thủ tục chúng ta còn sớm chờ được chuyển lên thủ đô rồi nói sau Nghiêm đại tỷ Sau khi chị trở về Cố gắng tranh thủ thời gian đẩy mạnh công tác tổ chức lại huyện Đây là một lần kỳ ngộ Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội phát triển lớn như thế này Bành viễn trinh nâng chén mời uống cười cười Về phần tôi, tôi tranh thủ tháng 9 sẽ về Bành viễn trinh ăn cơm với nghiêm hoa và trí linh xong liền chạy đến bệnh viện Lại bị Phùng Thiến Như và Mạnh Lâm đuổi về nhà nghỉ ngơi Hắn ngấm nghĩ một chút Sức khỏe của Phùng Thiến Như không đáng ngại Hai đứa bé đã có sự săn sóc đặc biệt và bảo mấu Buổi tối còn có Mạnh Lâm Hẳn là sẽ không có chuyện gì men về nhà Về đến nhà đã gần 10 giờ Hắn do dự một chút Rồi gọi điện cho Mạnh Cường Mạnh Cường đang cần nghỉ ngơi Nhận được điện thoại của Bành Viễn Trinh Đoán ra cháu mình muốn biết điều gì Liện nói cho Bành Viễn Trinh Theo tình hình trước mắt, bất kể là Hàn Duy hay Mạnh Cường đều không có cơ hội lên làm chủ tịch thành phố. Viễn Trinh, Hàn Duy không thể đạt mục đích. Nghe nói tỉnh đã xác định tân chủ tịch thành phố mới, đó là giám đốc sở giáo dục tỉnh, người của chủ tịch tỉnh. Giọng Mạnh Cường hơi chua xót và cô đơn. Chắc có lẽ sẽ không có thay đổi chuyện này đối với Hàn Duy là một đà kích không nhỏ. Ồ, ra thế, Thảo nào gần đây Hàn Duy có thời gian và sức lực để tập trung vào công tác ở huyện Lân. Mạnh cường lạnh lùng cười. Cháu không cần để ý tới ông ta, tuy nhiên cháu cũng phải đề phòng ông ta. Hiện giờ, ông ta không còn hy vọng tiến lên, liền bắt đầu tập trung tranh quyền. Trong tương lai, huyện Lân mới là một cái bánh ngọt lớn, cậu xem chừng ông ta có ý đồ. Có ý đồ là bình thường, cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu quá đặt nặng là đã đánh mất tư cách lãnh đạo rồi Bành viễn trinh hơi bíu môi, cười nhạt Được rồi cậu, không quấy giày cậu nghỉ ngơi Cháu định mấy ngày nữa trở về Việc sáp nhập địa giới cậu giúp huyện cháu một chút Cháu bảo phó chủ tịch huyện nghiêm hoa tìm cậu Chuyện đó không thành vấn đề Được rồi, hai đứa bé khỏe chứ Đợi hai đứa được trăm ngày tuổi cậu mở xe qua thăm Mạnh cường nói Rồi cúp điện thoại Hai ngày sau Phùng Tiến Như và hai con xuất viện về nhà Bành viễn trinh ở nhà với vợ con nửa tháng Rồi chuẩn bị rời thủ đô về huyện Tới giờ Hắn đã rời khỏi thành phố Tân An gần 3 tháng Nếu kéo dài hơn nữa Chỉ sợ tình hình ở huyện sẽ không khống chế được Bàn với người trong nhà xong Hắn quyết định ngày 3 tháng 9 về huyện Tức ngày 1 Sinh được hơn tháng Phùng Tiến Như bắt đầu thực hiện kế hoạch giảm béo của mình. Buổi sáng Bành Viễn Trinh đưa cô đi tập thể hình. Buổi chiều thì cùng ở nhà chăm sóc hai đứa bé. Người một nhà hết sức hòa hợp. Vui vẻ. Buổi sáng. Bành Viễn Trinh đang chuẩn bị đưa Phùng Tiến Như ra ngoài. Hầu khinh Trần gọi điện thoại tới. Mời hắn cùng ăn trưa. Coi như tiến hắn. Bành Viễn Trinh hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. Hắn muốn gọi Phùng Tiến Như cùng đi, nhưng cô không đồng ý. Buổi sáng cô lén lút nói dối trong nhà để chuồn đi. Tập thể hình cũng có, nhưng quan trọng hơn là đến tập đoàn Hoa Vũ xử lý công việc. Ông xã em không đi đâu, mình anh đi đi. Em còn phải tổ chức một cuộc họp công việc nhiều lắm. Trưa nay em và chị Anna cùng ăn cơm bàn chuyện dự án. Phùng Tiến Như cười. Vừa bắt đầu thay quần áo, vừa nói Thời gian của em luôn không đủ, em muốn ra ngoài làm việc, lại không yên tâm vì hai con Cũng được, vậy em đi đi Anh sẽ chờ, dù sao thời gian còn sớm Bành Viễn Trinh cười cười Đưa Phùng Tiến Như ra Dặn dò cô mấy câu Rồi quay lại nhà giúp Mạnh Lâm và Tống Dư chân chăm sóc hai đứa bé Hai anh em sinh đôi Lan Trình và Lan Thư đã trở thành bảo bối của mọi người ở Phùng Gia. Ai cũng coi chúng như hòn ngọc quý trên tay. Nếu không phải lo chăm sóc cho Phùng Lão, thì bà Phùng đã rời Đại Hồng Môn đến biệt thự Phùng Gia mà ở. Bành Viễn Trinh ở phòng dành cho hai đứa bé được vài phút đã bị tống dư chân đuổi ra. Sợ hắn càng giúp càng bề bổn thêm ra. Bất đắc dĩ Bành Viễn Trinh đành ra ngoài xem tivi. Rồi khi thấy sắp đến giờ hẹn, Ben lái xe đến gặp Hầu khinh Trần tại tiệm cà phê. Hầu khinh Trần đang đợi trước cửa. Hôm nay cô cố ý diện một chút, mặc một bộ váy liền áo màu vàng nhạc, trang điểm nhẹ nhàng, đầu không đổi mũ. Bởi vì tóc của cô đã mọc được kha khá, tuy không phải mái tóc dài tha thước trước kia, nhưng mái tóc ngắn trông quyến rũ và nhanh nhẹn. Bành Viễn Trinh từ cửa thang máy đi ra Xa xa đã nhìn thấy Hầu khinh Trần Từ góc nhìn của hắn dáng vẻ vô cùng yếu điệu Tha thức của Hầu khinh Trần Rất sống nhân vật nữ chính trong bộ phim Lễ Nhân Hành Chị khinh Trần Bành Viễn Trinh cười đi tới Hầu khinh Trần dịu dàng cười nói Cậu Bành mời vào Chị đợi đã lâu rất hân hạnh được đón tiếp Bành Viễn Trinh cười khổ Chị khinh Trần Sao lại khách khí như vậy? A niệm ba đâu? Hai đầu chân mày Hầu khinh Trần thoáng ửm hồng, ra vẻ thản nhiên nói Niệm ba có việc bất ngờ, đến sân bay đón bạn Hai người sóng vai vào một gian phòng trang hoàng đẹp đẽ và sang trọng Hầu khinh Trần gọi cà phê, cơm tây và rượu vang đỏ Hai người ngồi vào chỗ của mình Hầu khinh Trần nở một nụ cười quyến rũ, nâng chén hướng về phía bành viến trinh Dịu dàng nói Nào chị mời cậu một chén Bành viễn trinh cười Cũng nâng chén cùng với hầu khinh trần Rồi nhấp một ngụm nhỏ Viễn trinh hôm nay chị mời cậu tới Là có hai câu muốn nói với cậu Hầu khinh trần đặt chiếc tốc chân dài trên tay xuống Mặt đỏ bựng Tuy nhiên giọng cô lại trình trọng Không giống sáng vẻ hơi ám muội Và cực kỳ quyến rũ của cô Trong lòng bành viễn trinh chợt giật thoát Ngầm hiểu lẫn nhau khinh Trần có lời chị cứ nói em chăm chú lắng nghe bệnh viễn Trinh cười cười thân hình hầu khinh Trần hơi nghiêng tới trước bầu ngực no đủ tạo nên một đường cong mê người mà chỗ ra thịt trắng như tuyết kia đủ để kích thích dục vọng của bất cứ người đàn ông nào bệnh viễn Trinh kho khan mấy tiếng ngồi thẳng người mắt nhìn thẳng khói miệng hầu khinh Trần nở một nụ cười kiểu Diếm nhẹ nhàng nói Cậu còn nhớ lời chị nói trước khi đi Mỹ chứ? Khủ khủ! Bành Viễn Trinh vừa đỉnh nâng ly nhấp một ngụm cà phê Nghe vậy trong lòng thầm cười khổ Cúi đầu xuống Tránh mẽ ánh mắt sáng người mà sâu thắm của Hầu khinh Trần Chị may mắn lấy lại được cái mạng này, thật ra mạng sống của chị là do cậu ban cho Chị đã nói chị muốn báo đáp cậu bằng cả thể xác và tinh thần báo đáp ông trời đã ban ăn cho chị Hầu Khinh Trần nức nở thì thầm, nắm lấy tay Bành Viễn Trinh. Bàn tay nhỏ bé của cô ấm áp, mềm mại mà co giãn. Bành Viễn Trinh lúc túng rút tay ra, lại bị cô nắm chặt hơn. Ánh mắt Hầu Khinh Trần trở nên vô cùng nóng bỏng, như muốn hóa tan Bành Viễn Trinh. "Sao cậu vết bỏ chị?" À? Hầu Khinh Trần nhẹ nhàng hỏi. Bành Viễn Trinh cười khổ, hạ giọng nói: "Chị Khinh Trần chị đừng nói như vậy." Thật ra em cũng không làm gì, chỉ thuận tiện giúp vậy thôi. Chị đừng quá để trong lòng, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Từ lần đầu tiên gặp cậu, trong lòng chị đã có một sự cảm không hiểu được. Rằng cả đời này chị và cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó không bình thường. Quả nhiên, khi chị ở trong cảnh tuyệt vọng, sắp phải chết, cậu như từ trên trời ráng xuống. Trong trăm triệu con người tuổi của chị và cậu lại xứng hình thành công, chẳng lẽ không phải ý trời sao? Hầu khinh Trần không buông tay bành viễn Trinh ra. Đây là vận mệnh, đây là số mệnh của chị và cậu, chúng ta muốn bất kể cũng không xong. Những ngày ở Mỹ, chị suy nghĩ rất nhiều. Nếu như không có cậu, tính mạng giành lại được của chị cũng không có chút ý nghĩa nào. Mắt Hầu khinh Trần long lanh như nước, giọng nói êm dịu nhưng rất kiên định. Một nhũng tóc, hàng nghìn hàng phản nỗi niềm khúc mắt. Quá khứ của chị đã cắt đứt tương lai của chị nhất định sang buộc với cậu. Bành viến trinh than nhẹ một tiếng. Chị khinh Trần tấm lòng ưu án của chị khiến em cảm động. Nhưng em là người đã làm chồng, làm cha, xin chị hiểu cho. Hầu khinh Trần cười. Chị không đoạt ông xã của thiến như cậu sợ cái gì. Cậu lớn như vậy chẳng lẽ còn sợ chị ăn thịt cậu. Bành Viễn Trinh không nói gì, cười khổ. Được rồi, uống rượu đi, chỉ nói là để cậu hiểu lòng chị. Cậu sắp đi rồi, những lời này nếu chỉ không nói ra được, giấu ở trong lòng rất khó chịu. Hầu Khinh Trần cười hì hì, nâng ly cùng với Bành Viễn Trinh, rồi uống một hơi cạn sạch. Bành Viễn Trinh như chút được gánh nặng, chỉ cần Hầu Khinh Trần không làm thật, chỉ nói thôi thì cứ nói. Nếu Hầu Khinh Trần thật sự muốn đến với hắn, Với tình cảm và quan hệ thân mật giữa hai nhà Hắn cũng thật sự không biết phải nói như thế nào để từ chối cô Trong lòng Mạnh Viễn Trinh rất rõ ràng Trải qua một lần kiếp nạn Trong hầu khinh trần dường như vững vàng bình tĩnh Nhưng thật ra rất nhạy cảm và yếu ớt Hai người im lặng đối ẩm chỉ ăn một chút Hầu khinh trần tiểu lượng kém uống 3-4 ly vang đỏ Mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ, chân bước không vững sồi Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ phải rìu cô ra khỏi tiệm cà phê Hắn đậu xe gần đó đón xe đưa Hầu khinh Trần về nhà Hầu ra ở một khu dân cư sang trọng ở ngoại ô Bắc Kinh Tuy nhiên không phải biệt thự, mà là một tòa nhà lớn Cha mẹ Hầu khinh Trần đều là cán bộ lãnh đạo Công tác ở cơ quan Vừa mới ra ngoài Còn Hầu Niệm Ba thì đi chơi với bạn Cho nên Bành Viễn Trinh dìu Hầu khinh Trần ấm chung cửa cả buổi cũng không có ai đáp lại Hầu khinh Trần dựa vào người Bành Viễn Trinh, lim diêm mắt cười khanh khách Đầu ngốc, đừng ấm nữa Trong túi chỉ có chìa khóa, trong nhà không có ai đâu Bành Viễn Trinh hơi lúc túng, vội vã lấy chìa khóa trong túi sách của Hầu khinh Trần mở cửa rìu cô vào Chị khinh Trần chỉ uống nhiều nước vào, nghỉ ngơi một chút Em còn phải đi đón Thiến Như, em đi trước đây Hầu gia không có ai. Bành Viễn Trinh không muốn ở cùng một chỗ với Hầu Khinh Trần trong hoàn cảnh mập mờ này. Bèn dìu Hầu Khinh Trần ngồi lên ghế salon trong phòng khách, rồi đứng dậy định ra về. Đôi mắt quyến rũ như tơ, Hầu Khinh Trần mỉm cười. "Đồ nhát gan chỉ không ăn cậu, cậu sợ cái gì? Được cậu giúp chỉ pha ly trà rồi có thể về, làm phiền cậu quá." Hầu Khinh Trần nhất chân khất giày cao gót của mình đi. Rồi co rút trên ghế sa lông Khi bành viễn trinh đem nước trà lên Cô đã ngủ say trên ghế sa lông Một góc váy áo lật ngược lên trên Bầu ngực trắng nón Trơn bóng lộ ra Bành viễn trinh vội nhìn sang chỗ khác Nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn Rồi gión xén rời đi Bành viễn trinh vừa mới đi Mắt hầu khinh trần liền lặng lẽ mở ra Nghề quải dối thẳng chân Tựa vào lưng ghế sa long Sâu kiến thở dài Tuy cô có ý hiến thân đền đáp Nhưng sẽ không nhào vào ôm lấy bành viễn trinh một cách thiếu tự trọng Cô cũng không vội vàng Một khi cô đã quyết định nửa đời sau chỉ chờ đợi người đàn ông này Cô nhất định không lùi bước Bành viễn trinh lại đón xe trở lại tiệm cà phê Lúc này Hắn đã không còn chút cảm giác say nào Nổ máy xe Chạy thẳng đến trụ sở tập đoàn Hoa Vũ Chuẩn bị đón Phùng Thiến Như về nhà Hắn lên lầu Bảo vệ công ty cũng quen mặt hắn Biết hắn là ông xã của Phùng Tổng Không ai không sợ Một mực cung kính Bành viễn trinh đi thẳng đến văn phòng của Phùng Thiến Như Cửa phòng làm việc của Phùng Thiến Như khép Bên trong vòng ra tiếng nói chuyện của Phùng Thiến Như và Vương Anna Theo phản xạ Bành viễn trinh liền chậm bước lại như chỉ thấy cái cô bé ở hầu xa kia hơi có ý đối với viễn trinh của cô. Cô cũng phải cẩn thận một chút nhé." Đó là giọng nói dịu dàng, quyến rũ và quen thuộc của Vương Anna. "Hả? Chị Anna chỉ Anna, chị nói chị khinh Trần hay niệm bạn?" "Thôi đi, đừng giả bộ." Cô nhìn không ra. "Chị không tin?" "Ha ha. Chỉ Anna, em nói chị nghe. Chị khinh Trần là cô gái rất có chừng mực." Cho dù chị ấy có hảo cảm đối với Viễn Trinh, cũng sẽ không làm điều gì vượt ra ngoài vòng lễ nghĩa. Phùng Thiến Như mỉm cười, lại nói. Bởi vì Viễn Trinh hiến tủy xương cho chị ấy cô có tình cảm rất thân mật đối với Viễn Trinh thật ra cũng bình thường. Em và Viễn Trinh đều xem chị ấy như một người chị, chị ấy sẽ không ướp hiếp em đâu. Bành Viễn Trinh toát mồ hôi tự nhủ. Thiến Như ơi Thiến Như! Hầu Kinh Trần mà em nói là Hầu khinh Trần trước khi bị bệnh Còn Hầu khinh Trần bây giờ đã khác Chị ấy coi như là người đã chết một lần Còn kể gì đến mặt mũi thế gia và lễ nghĩa phàm tục Vương Anna biểu môi Chị thấy không ổn Chị có cảm giác ánh mắt cô ta nhìn viễn trinh không thích hợp Em phải giám sát chặt chẽ một chút Phùng Thiến Như cười cười Dạ em biết chị Anna Đột nhiên Phùng Thiến Như nói nửa đùa nửa thật đầy thâm ý Chị Anna đến giờ chị cũng chưa tìm bạn trai Không phải là cũng coi trọng viễn Trinh nhà em đấy chứ Vương Anna ngẩn ra chợt đỏ mừng mặt Cô dầm chân sáng sọng Hay cho con bé xấu xí này Rõ ràng chị lo lăng thay cho em Không ngờ em lại nghi ngờ cả chị Hai người vui đùa ẩm ý trong phòng làm việc Chẳng qua là vui đùa thì vui đùa Án chỉ vẫn là án chỉ Hai người ngầm hiểu lẫn nhau Đã nhiều năm như vậy, tình cảm của Vương Anna đối với Bành Viễn Trinh làm sao Phùng Thiến Như không nhận ra. Chỉ có điều, tình cảm giữa hai cô rất sâu đậm. Phùng Thiến Như tin rằng Vương Anna sẽ không gây tổn hại cho mình. Cô không muốn vạt trần chuyện này. Thỉnh thoảng, cô chỉ nhắc nhở Vương Anna một chút, không hơn. Cho nên, tuy ngoài mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng Vương Anna lại có phần chua xót Bành Viễn Trinh đứng ngoài cửa so dự một lát Rồi cố ý ho hai tiếng mới đẩy cửa vào Ông xã anh đến rồi Phùng Thiến Như đứng dậy đón chào Vương An Nga đỏ mặt lên cúi đầu vội vàng rời khỏi quên cả chào Bành Viễn Trinh Cô là người thông minh Biết vừa rồi Những câu vui đùa của mình và Phùng Thiến Như đã lọt vào tai Bành Viễn Trinh Nếu không hắn đã không đứng trước cửa làm điều thừa ho khan mấy tiếng Rõ ràng là dấu đầu lòi đuôi Sáng sớm ngày 3 tháng 9 Bành viễn trinh thu xếp hành lý gión xém đến phòng trẻ con Hôn hai đứa bé Rồi lần lượt từ biệt người trong nhà Phùng thiến như lái xe đưa hắn ra sân bay Lúc này bành viễn trinh quyết định bay trở về Giang Bắc Sau đó từ tỉnh lỵ chạy về huyện Hắn đã sẵn hoác Quang minh mang xe tới trở ở sân bay 10 giờ dưới sáng Máy bay đáp xuống sân bay tỉnh Lịa. Trong đại sảnh của sân bay, Bành Viễn Trinh bấm điện thoại. Đầu bên kia, nhận điện thoại là một giọng nữ dịu dàng mà cương nghỉ. Bành Viễn Trinh dịu dàng nói chuyện một lúc với người phụ nữ kia. Rồi mới cúp điện thoại. Đi về phía bãi đậu xe ngoài sân bay. Phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Lân Hoác Quang Minh Đích Thân lái xe tới. Chờ ở đây đắt hơn nửa giờ. Hoác Quang Minh đứng bên cạnh xe hút thuốc Ngầm lên thấy bành viễn trinh vội chạy tới vừa chào hỏi Vừa nhận lấy túi hành lý của bành viễn trinh Lãnh đạo đi đường vất vả Lão Hoác là anh đích thân lái xe tới Dạ lãnh đạo Đi thôi chúng ta lập tức rời khỏi đây Đi đường cao tốc như vậy nhanh hơn một chút Bành viễn trinh phất phất tay lên xe Hoác Quang Minh không dám chậm trễ cũng lên xe nổ máy Chiếc xe màu đen lao nhanh đi Bành viễn trinh không ngờ Cũng không chú ý Ngay lúc hắn rời khỏi sân bay Một cô gái dáng cao gầy Đeo kính dâm Đội một cái mũ màu trắng Lưng đeo ba lô cũng chậm rãi đi ra Lên một chiếc taxi